Gọi điện thoại thực quý, cho nên nói ngắn gọn. Cho dù là trong lòng nghẹn khí, Trương Căn cũng không có thao thao bất tuyệt, thao thao bất tuyệt đòi tiền A. Nghe điện thoại kia đầu vệ quốc nói chuyện thành, Trương Căn đột nhiên cảm thấy có chút đần độn vô vị. Hai tử tự nhiên là giữ gìn bọn họ mụ mụ, hắn ở chỗ này khí cái gì đâu. Sự tình đều đã qua đi lâu như vậy. Chứ bỏ nói vài câu, có thể thay đổi cái gì sao? Không thể. Bọn họ xa cuối chân trời. Ngay cả mặt đối mặt nói nói đều làm không được. Trương bảo quốc đoàn người bình an đã trở lại, bọn họ lại lập một công. Bị thương là khó tránh khỏi, bất quá hắn lúc này đây bình an đem đại gia hỏa đều mang theo trở về, hơn nữa lại đoan rớt một cái cứ điểm. Hắn lại lập tiếp theo công, đại giới chính là hắn một cánh tay trong khoảng thời gian ngắn đều không thể dùng, phải hảo hảo dưỡng thương. Lưu duy trí hắn mới vừa dưỡng hảo thương. Phía trước hắn thương không hảo. Trương Bảo Quốc trước khỏi hẳn liền đi ra nhiệm vụ. Hắn này vừa vặn, đối phương lại tới bồi hắn, thái độ của hắn có thể nói thập phần giả mù sa mưa. Ta biết ngươi tưởng ta, nhưng ngươi không cần quá tưởng ta. Như vậy gấp không chờ nổi liền tới cùng ta làm bạn a. Bất quá ngươi đến chậm một bước, ta đã không cần ăn bệnh nhân cơm. Hắn ngoài miệng nói như vậy cười, đôi mắt nhìn hắn miệng vết thương, trầm mặc hai giây, vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi lần này thương không nặng đi? Trương Bảo Quốc lắc đầu. Không có lần trước trọng, thực mau thì tốt rồi. Lưu Duy Trí trầm mặc gật gật đầu, bọn họ đều không sợ hãi bị thương, muốn tận lực tránh cho, nhưng là đi ra ngoài một chuyến, rất ít có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về. Tính, không nghĩ chuyện này, trên mặt hắn một lần nữa rơ lên cười, có ngươi bao vây, bởi vì ngươi còn không có trở về, liền vẫn luôn phóng, có ba cái. Ba cái. Nghe xong lời này, Trương Bảo Quốc có chút buồn bực, ba cái chẳng lẽ là gia gia bên kia cũng biết tin lại đây sao? hắn mở ra vừa thấy, quả nhiên có 3 ba cái bao vây, một cái là mụ mụ, một cái là thủ đô, ba cái đệ đệ bên kia gửi tới, cuối cùng một cái chính là quê quán vọt lại. hắn trước hủy đi mụ mụ lá thư kia, tin tưởng nội dung thực ngắn gọn, hỏi hắn gần nhất hay không bình an. sau đó nói nàng gặp hắn tiểu thúc bọn họ, đã biết nàng từ trước chính mình làm buôn bán sự tình, làm hắn trong lòng có cái số. Mụ mụ tin tự không nhiều lắm, gửi tới đồ vật lại không ít, trừ bỏ bên người quần áo ở ngoài, còn lại, trừ bỏ ăn vẫn là ăn. Mấy thứ này đều là có thể thời gian dài gửi, có thịt khô, sữa bột từ từ, đều là có dinh dưỡng thứ tốt. Đại gia hỏa lại có thể đánh bữa ăn ngon, rộng mở bụng ăn một đốn. Trừ bỏ cá biệt, đại bộ phận đều sẽ lấy ra tới cùng chính mình chiến hữu cùng nhau chia sẻ. Nguyên lai like là chuyện này à, nhìn mụ mụ này phong thư. Hắn liền đối quê quán bên kia gửi tới tin tưởng hiểu rõ. Sau đó hắn mở ra đệ đệ viết tới tin, tin là ba cái đệ đệ cùng nhau viết, từng người nói một ít quan tâm nói, nói một ít tình hình gần đây, sau đó chính là chuyện này, vệ quốc đã gọi điện thoại cùng Gia Gia nói, cho Gia Gia một cái dưới bậc thang, sự tình liền như vậy đi qua, làm hắn không cần lo lắng, làm hắn an tâm ở chỗ này làm chính mình sự, chú ý an toàn. Sau đó hắn mở ra Gia Gia bên kia viết tin, Gia Gia đã thật lâu không có động quá bút, hắn muốn viết thư, đều là từ cháu trai cháu gái viết hay. Hiện tại lần này tin, chính là Trương Tiểu Hoa viết. Tin thượng hỏi hắn có biết hay không hắn mụ mụ sự, nói hắn phía trước như thế nào không có nói cho bọn họ, là dự kiến bên trong nói. Cuối cùng, lại là Trương Tiểu Hoa chính mình trộm hơn nữa, nói Gia Gia hiện tại đã tiếp nhận rồi chuyện này, chẳng qua vẫn là có chút khí bất quá, liền vẫn là làm nàng viết một phong thơ tới. Làm hắn không cần để ở trong lòng, ở chỗ này chuyên tâm huấn luyện, chờ hắn về nhà thăm người thân kia một ngày. Nhìn mặt sau cùng những lời này, Trương bảo quốc trên mặt xuất hiện nhàn nhạt nếp nhăn trên mặt khi cười, trước kia vâng vâng dạ dạ không có gì tồn tại cảm tiểu đường muội cũng trưởng thành, hiểu chuyện không ít. Hắn nhắc tới bút, bắt đầu cho bọn hắn hồi âm. Hắn hiện tại may mắn chính mình bị thương không phải vẫn thường dùng bút tay phải, nói cách khác dùng tay trái viết chữ. Bọn họ khẳng định sẽ đoán được hắn có tình huống như thế nào. Sẽ có tình huống như thế nào. Hắn ở tiền tuyến, thực rõ ràng chính là bị thương. Hắn không nghĩ làm cho bọn họ biết hắn bị thương sự tình, nói như vậy bọn họ sẽ thiếu một ít lo lắng đi. Đối với tô hồi tới nói, bị trương quý bọn họ đã biết nàng ở bên này làm buôn bán, đã biết nàng nơi, đối nàng ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Nàng thật sự vội, vì phương tiện, nàng trên cơ bản đều ở trong xưởng nơi trụ. Không có gì tình huống, nàng rất ít hồi nhà kiểu tây kia một bên. Cũng chính là kia một lần, trương quý mang theo trương toàn cùng triệu lai like đệ lại đây nhận môn, chiêu đái bọn họ một đốn nước trà, một bữa cơm, là được, lúc sau bọn họ lại đây đi tìm nàng, nhưng là nàng đều không ở. Không phải cố ý tránh đi, là có việc thật không ở. Bọn họ cùng chiêu gì hỏi thăm chuyện của nàng, nàng trước đó đã công đạo qua, miệng nàng bế thật sự khẩn. Không nên nói một câu đều không có nhiều lời, nàng rất rõ ràng ai mới là nàng áo cơm cha mẹ. Những người này nói là lão bản thân thích, nhưng lại là không thích kia một loại. Nàng chỉ cần trên mặt không ra cái gì sai, đối với bọn họ hỏi chuyện pha trò xóa qua đi là được. Lớn như vậy một đống phòng ở ở chỗ này, lại còn có có các loại hiếm thấy đồ vật, TV, tủ lạnh từ từ, bọn họ thật muốn đi vào trụ một trụ A, tựa như trương quý tưởng như vậy. Này phòng ở không cũng là không, bọn họ đi chủ nói, còn có thể giúp đỡ xem phòng ở, bọn họ đều không cần đưa tiền, chỉ cần có thể ở lại đi vào là được. Triệu lai like đệ không dám xuất đầu, nàng trông cậy vào những người khác. Nàng nam nhân là cái hũ nút, nhưng là chú em người này cũng có có tiện nghi chiếm liền tâm nhiệt, các nàng đi theo thì tốt rồi. Nhưng là một lần, hai lần, ba lần tất cả đều không thấy được người, làm nàng không thể không hoài nghi có phải hay không tô hồi đoán được trương quý cũng là như vậy tưởng nhị tẩu có phải hay không trốn tránh không thấy bọn họ hỏi rất nhiều lần kết quả đều nói nàng vẫn luôn là cái dạng này rất ít trở về đối với nàng vội điểm này bọn họ đều có thể tiếp thu không vội nói sao có thể đem tốt như vậy phòng ở cấp xây lên tới có lẽ còn mượn người khác tiền nếu là mượn tiền nói kia khẳng định muốn nỗ lực kiếm tiền đem nợ nần cấp bình rớt bọn họ muốn nằm vùng Nhưng là nằm vùng cũng không phải dễ dàng như vậy, bọn họ đều có chính mình công tác phải làm, hiện tại lúc này công nhân kỳ nghỉ đều đặc biệt thiếu, làm cho bọn họ xin nghỉ kia cũng không được, xin nghỉ liền sẽ khấu tiền, cho nên hữu tâm. Vô lực, tô hồi hiện tại thường xuyên hai mà chạy, dưỡng nhan bổ dưỡng canh kiểm tra kết quả ra tới, bởi vì tính toán đem công ty thiết lập ở Hồng Cộng, cho nên có một số việc nàng muốn chính mình tiến đến chấn cửa ải, vội bên kia sự tình. Đối với bọn họ sự tình liền càng thiếu chú ý. Chương vệ quốc cũng rất bận, chủ yếu là hai cái phương diện. Công tác thượng sự tình đó là thói quen, vội đến thói quen lúc sau liền không cảm thấy đó là vội, mà là đem kia trở thành hàng ngày, trừ bỏ công tác thượng bận rộn ở ngoài. Hắn còn có hai cái bận rộn địa phương, một cái là thân cận, hắn hiện tại là hương bánh trái, luôn có chút nhìn hắn đỏ mắt tính toán cho hắn giật dây, đặc biệt là trong nhà có vừa độ tuổi nữ hài tử. Lại phù hợp hắn nói ra điều kiện, càng lai nhiệt tình, còn có một việc chính là hắn muốn vội vàng chiếu cố hai cái đệ đệ. Hai cái đệ đệ, một cái thi lên thạc sĩ, một cái khảo do nhà nước cử lưu học, đều là nắm chặt thời điểm. Hắn một có nhàn dối liền trở về hỗ trợ làm tốt ăn cho bọn hắn bổ thân thể, cho nên chẳng sợ hắn ở công tác đơn vị phụ cận có phần xứng phòng ở đều rất ít cư trú. Mụ mụ cùng đại ca không ở, hắn chính là lớn nhất kia một cái, hắn làm ca ca khẳng định muốn tại đây loại thời khắc mấu chốt giúp hai cái đệ đệ giải quyết nỗi lo về sau, làm cho bọn họ chuyên tâm học tập. Ngay cả đại uy, dưới tình huống như vậy đều ngoan ngoãn vài phần, không yêu cầu mỗi ngày muốn bọn họ lôi kéo nó đi ra ngoài dạo quanh vận động, nếu là nó thật sự là nghĩ ra đi chạy chạy, nó liền chính mình đi bộ đi văn học khuynh bên kia tìm hắn, còn giúp đánh ghê vài lần văn học khuynh nữ nhi lại đây dây dưa tình huống. Nó chính là văn ngôn hoa sợ nhất tồn tại, Nàng vốn dĩ liền sợ cậu, nhìn đến như vậy cao lớn hung ác cậu, càng sợ, vừa thấy đến liền chân mềm. Chẳng qua lại chân mềm, nàng ba bên này vẫn là một tới, nàng nam nhân phạm vào một cái không lớn không nhỏ sai lầm. Đã bị điều đi xem đại môn, tuy rằng lại nói tiếp không phải xem đại môn, nhưng trên thực tế cùng xem đại môn không có gì khác nhau. Nàng sợ chính mình cũng rơi xuống như vậy một cái kết cục, nàng yêu cầu hắn ba ra tay hỗ trợ. Thật vất vả mới bảo trì hiện tại địa vị, nếu là bọn họ hai cái đều như vậy, kia bọn họ về sau liền hoàn toàn trở thành nhận hình người. Văn Học huynh đặc biệt kiên định, mặc kệ nàng nói cái gì, làm cái gì, có thể không thấy liền không thấy, bị nàng tìm được cơ hội chạy đến hắn trước mặt, hắn cũng đồng dạng không nghe. Nếu là nàng tới cần, hắn liền trốn đi trường học trong ký túc xá, trường học ký túc xá nàng vào không được. Trư vệ quốc hiện tại đang ở thân cận, biết nhà hắn tình huống. Hắn mụ mụ làm chính hắn chọn lựa Hôn phòng đã chuẩn bị tốt Ngay cả hai cái cửa hàng sự nghiệp bị truyền ra tới Lại có công tác này Nếu là gả qua đi Không cần hầu hạ cha mẹ chồng Cũng không có gì khó chơi cô em chồng Huynh đệ đều là tiền đồ Không có liên lụy Còn có thể cho nhau giúp đỡ Hắn điều kiện Nguyện ý cùng hắn thân cận gặp mặt nữ tính rất nhiều Từ lúc bắt đầu thủ túc vô thố Đến bây giờ quen thuộc Chương vệ Quốc tiến bộ rất lớn khi thật hắn cũng không muốn loại này tiến bộ, hắn cảm giác chính mình ở hướng tạ duệ cùng Lâm Kinh Nam phương hướng phát triển, hắn cũng không muốn loại này phát triển. Tạ Duệ vẫn là bộ dáng cũ, là một cái lây bắt bẻ nổi danh hoàng kim người đàn ông độc thân, Lâm Kinh Nam đã tương tới rồi một cái nguyện ý phát triển đối tượng, này xem như vui mừng một chút, bằng không tổng cảm giác bọn họ mấy cái bị nguyền rủa giống nhau, vẫn luôn thân cận, đều ngộ không đến chính mình thích. Thân cận một lần hai lần còn hảo, nhiều lúc sau Thật sự dễ dàng tâm sinh chắn ghét. Dung lâm kinh nam nói tới nói, nếu không phải chính mình còn muốn tìm tức phụ nói, nghe thấy cái này từ liền muốn phương ra, mỗi ngày ở nhà bị mẹ nói nhắc mãi tới nhắc mãi đi, lô thai đều phải khởi cái kén. Hắn đối tượng là bọn họ trường học mới tới một cái lao sư muội muội, tuổi so với hắn nhỏ 2 tuổi, đồng dạng là lao sư, không ở cùng sở học giáo, nhưng là khoảng cách không phải rất xa, chi thư là lý, đối phương cha mẹ đều là lao sư, Xuống nông thôn quá, nàng chính mình cũng là đã làm mấy năm thanh niên trí thức, có cộng đồng đề tài, còn có tương tự trải qua, có thể chịu khổ nhọc, lớn lên cũng thực đáng yêu, đôi mắt đại đại, thực phù hợp hắn yêu cầu, thấy một mặt ăn một bữa cơm, lâm kinh nam. liền chủ động xuất kích, đi mời nhân gia đi xem điện ảnh. Hiện tại hai người đang cùng tốt đẹp mỹ chỗ. Chương vệ quốc trước mặt người thoạt nhìn rất phù hợp hắn yêu cầu, hắn đưa ra, vóc dáng không thể kém quá lớn diện mạo trình độ không sai biệt lắm, mặt khác còn có tương tự bằng cấp, có thể chơi thân từ từ, nhưng là này đó điều kiện đều phù hợp, lại không có cảm giác đối phương cũng không phải khó coi, cũng không phải không có cộng đồng đề tài, nhưng chính là thiếu điểm đột vật. Tìm đối tượng chuyện này quả nhiên rất khó, cảm giác biết mụ mụ không giúp bọn hắn tìm đối tượng nguyên nhân, tìm một cái đều như vậy khó, mụ mụ giúp tìm bốn cái, muốn hao phí bao nhiêu thời gian a? Vì chuẩn bị khảo thí. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc đều gầy Không có biện pháp, học tập tháp lực đại, ăn đuổi kịp, nhưng tiêu hao cũng mò, hơn nữa còn có tinh thần áp lực, nhưng không phải gầy sao Vạn hạnh chính là, trả giá là có hồi báo, ở bọn họ cơ hồ mất ăn mất ngủ nỗ lực hạ Trương An Quốc này đây bọn họ hệ thi viết đệ nhất thành tích chúng tuyển trở thành nghiên cứu sinh Trương Định Quốc thành tích cũng qua sơ thí, xuất ngoại do nhà nước cử lưu học danh sách trước cùng thi lên thạc sĩ một đợt cùng nhau sáng chọn. Lúc sau lại tiến hành đợt thứ hai càng cẩn thận sàng chọn, vòng thứ nhất không quá con nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, liền không có cơ hội xuất ngoại lưu học. Muốn xuất ngoại lưu học người không phải rất nhiều, nhưng cũng không ít, đại bộ phận người sẽ lựa chọn trực tiếp công tác. Bởi vì tham gia thi đại học trừ bỏ thuộc khóa này sinh, rất nhiều đều là phía trước di lưu thanh niên trí thức, bọn họ tuổi tác đã không nhỏ, rất nhiều người đều đã có thê có tử, có gia đình, không có biện pháp nói đi là đi. Tham gia công tác nói, bọn họ lập tức là có thể bắt được tiền công, bắt đầu dưỡng ra, làm học sinh trợ cấp, đại bộ phận đều chỉ đủ chính bọn họ chi tiêu, không có cách nào tiết kiệm quá nhiều cho gia đình, cho nên có chút người cho dù biết xuất ngoại lưu học, đi học tập. Càng tiên tiến tri thức cùng kỹ thuật, sẽ đối bọn họ tương lai càng có bổ ích, nhưng vì lập tức, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ, còn thừa một bộ phận chính là gia đình không có áp lực. Cũng không có bước thiết lập tức công tác, lại muốn đi bên ngoài thế giới học tập từng trải. Bọn họ này một đám số lượng liền tương đối tương đối thiếu. Bọn họ có thể đệ trình hồ sơ, tham gia lúc này đây khảo thí, trên mặt bối cảnh đều là không có vấn đề. Kế tiếp muốn xem bọn họ thi viết lúc sau, xem thành tích xếp hạng, lại thâm nhập khảo sát bọn họ gia đình bối cảnh, nhìn xem hay không có thể đạt được cái này chân quý danh lạch. Bọn họ là muốn bồi dưỡng nhân tài. Bồi dưỡng nhân tài mục đích là muốn bọn họ trở về tổ quốc, hồi báo tổ quốc, nhưng là có lại sẽ vừa ra quốc, liền lưu tại nước ngoài không trở lại, bọn họ không chỉ có không có học được tân tri thức, còn sói mòn nhân tài, mất nhiều hơn được. Cho nên chính trị bối cảnh quá quan lúc sau còn muốn xem hắn gia đình, xem hắn hay không có cũng đủ ràng buộc, làm hắn sẽ không từ bỏ quốc nội ra, quốc nội hộ khẩu, học thành lúc sau lựa chọn về nước. Chính trị bối cảnh này một quan trương định quốc không thành vấn đề, thi viết cũng qua, bất quá ở cửa thứ hai cẩn thận si tra trùng, xuất hiện một ít khúc chết. Bởi vì hắn mâu thân, đối với trương an quốc trương định quốc bọn họ mấy huynh đệ, ở lão sư nơi đó đều có ấn tượng, bởi vì huynh đệ tất cả đều thi đậu hàng hiệu đại học loại chuyện này vẫn là rất ít, hơn nữa tuổi còn nhỏ, thành tích lại tốt như vậy, cũng đủ làm cho bọn họ ấn tượng khắc sâu. Hắn mụ mụ đi làm sinh ý chuyện này cũng không phải cái gì bí mật, thôi sau khi nghe ngóng sẽ biết, khi đó trương vệ quốc bọn họ đi điều nghiên, còn đi hắn mụ mụ trong xưởng điều tra, lúc ấy còn có ấn tượng, nàng nhà máy phá lệ sạch sẽ, kiên trì vệ sinh công cộng từ từ, cấp ngay lúc đó lao sư cùng đồng học để lại một cái không tồi ấn tượng. Ở giáo lao sư giáo thủ cũng chia làm phái bảo thủ, mở ra phái, đối với cải cách mở ra những việc này cũng không phải không có phản đối thanh âm. Chẳng qua là bị chủ lưu cấp phủ qua mà thôi, có liền đưa ra hắn mâu thân phương diện này vấn đề, cho rằng cái này hắn bối cảnh không quá quan, bởi vì hắn mâu thân còn cùng Hồng cổng người có lui tới, nói không chừng sẽ cùng nước ngoài có bất lương quan hệ. Danh nghịch liền nhiều như vậy, thiếu một cái là một cái. Chẳng qua bị người bắt bỏ, cho rằng bọn họ bộ dáng này liền phán định hắn không quá quan, quá mức qua loa. Phái bảo thủ nhân số so sánh với mở ra phái tới nói vẫn là tương đối thiếu, tình huống hiện tại là càng ngày càng nhiều người cho rằng cải cách mở ra mới là chủ lưu, cải cách mở ra cấp cái này quốc gia rót vào cường mà hữu lực mới mẹ máu, sẽ làm bọn họ càng ngày càng cường đại, càng tốt chủ lực tại thế giới chi lâm. Cải cách mở ra, đặc khu địa phương chính phủ đều cấp vốn nước ngoài cung cấp chính sách ưu đãi, hấp thu vốn nước ngoài cùng kỹ thuật dẫn bảo. Hắn mụ mụ ở nơi đó làm buồn bán, cùng hợp tác đồng bọn có lui tới, này xem như cái gì vấn đề. Đối với những việc này, chương định quốc là không biết, thi viết thành tích ra tới lúc sau, khảo hạch biểu điển lúc sau, kế tiếp sự tình liền cùng hắn không quan hệ, hắn chỉ cần vẫn duy trì nguyên lai like bước đi là được. Mỗi ngày đi theo tam ca cùng nhau dậy sớm đi thần chạy, trở về lúc sau tiếp tục học tập, có rảnh liền chui vào phòng thí nghiệm, mụ mụ cho hắn mua thực nghiệm thiết bị càng ngày càng nhiều còn có không ít là cố ý từ phương Nam vận lại đây, làm hắn yêu thích không buông tay. Lúc này, Tô Hồi cũng đã trở lại thủ đô bên này. Ở nàng xuất phát phía trước, Trương Quý tìm nàng một lần, hỏi nàng muốn hay không về nhà nhìn xem, nàng cự tuyệt, nàng đã đem năm lệ gửi trở về, trừ bỏ cấp trương căn bọn họ, còn có cấp trương thành nghiệp, triệu Hạ Lan. Tô Gia kia một bên không có gửi qua đi, bởi vì nàng tiện đường đi trước tỉnh thành một chuyến. Tự mình đem năm lễ cấp tới rồi bọn họ trên tay. Tô Thiển Minh bọn họ quyết định trở về ăn tiết, tính toán năm 28 trở về, đầu năm tam liền trở về. Tô Thiển Minh ở bên kia không có gì thân thích phải đi động, chỉ có thường tiểu hạ có, nhà nàng liền ở nơi đó có rất nhiều thân thích. Hơn nữa ăn tiết đúng là quần áo bán tốt nhất thời điểm, bọn họ liền rất ván lại trở về. Tô Hồi đi thời điểm, bọn họ đều còn ở tỉnh thành. Tô Hồi tới rồi thủ đô. Bọn họ ba cái đều thật cao hứng, mụ mụ rốt cuộc đã trở lại, đã lâu không có thấy nàng. Tô hồi tới rồi, trước đêm công tác sự phóng một bên, ở nhà đợi, cho bọn hắn làm hai ngày ăn ngon, đốn đốn bữa tiệc lớn, sau đó mới đi vội công tác. Ở năm trước trong khoảng thời gian này đều là hoàng kim thời gian, mọi người đều muốn mua quần áo mới ăn tết. Sinh ý đặc biệt hảo, nước chấm bên kia cũng là, tân khai phá một cái ăn tết hộp quà trang phục, trừ bỏ nước chấm ở ngoài. Còn có lạp sưởng thịt khô từ từ, tổ hợp đóng gói, nhìn qua phá lệ có bài mặt, còn lợi ích thực tế. Tao Yến hồng cùng Nô Thắng Hải đều vội điên rồi. Một cái là thủ đô bên này bán sỉ người đại lý, một cái là thủ đô lấy bắp người đại lý, tiền kiếm lời không ít, tương đối ứng, thời gian cùng tinh lực trả giá rất nhiều. Tô hồi cũng đội, bất quá nàng chỉ cần có điện thoại là có thể điều khiển từ xa, thực tế yêu cầu nàng làm sự không nhiều lắm, vội mấy ngày, điều phối hảo. Liền không cần bận rộn như vậy. Lúc này đây nàng còn mang theo một trợ lý trở về. Là một cái hơn 30 tuổi nữ trợ lý. Ly dị, có một cái hơn 10 tuổi hài tử. Hài tử đi theo ông ngoại bà ngoại ở phía nam. Lúc này đây, nàng cái này năm muốn ở thủ đô bên này đi theo láo bản qua. An tết, tiền tuyến mọi người đều không có trở về. Đối phương cũng sẽ không nhìn bọn họ muốn ăn tết liền bất qua tới. Bọn họ muốn ở chỗ này canh gác. Bọn họ không trở về nhà, bất quá chung quy là ăn tết, nhà ăn bên trong có thêm cơm. Hơn nữa bọn họ cá nhân thu được trong nhà gửi tới đồ ăn, thượng vang hạ cám, lấy ra tới, một cái tiểu đội một cái tiểu đội cấp chính mình đội viên thêm một cái đồ ăn, vô cùng náo nhiệt. Ăn tết bọn họ cũng có nghi thức cảm, pháo là không bỏ, nhưng có làm vần thán, biểu diễn quân thể quyền, võ đấu đài, ca hát từ từ, một đại bang đại lao ra, đồng dạng có thể quá đến lửa nóng. Tô hồi cấp Trương Bảo Quốc gửi một cái đại đại chân dò hôn khói, Trương Bảo Quốc cầm đi nhà ăn, chuẩn bị ăn tết thời điểm cho bọn hắn đổi người thêm đồ ăn. Nghiêm nghị cũng ở chỗ này, còn chuyên môn kêu Trương Bảo Quốc lại đây cổ vũ một phen. Trương Bảo Quốc đối hắn cũng không xa lạ, hắn là ba thủ trưởng, ba ba xảy ra chuyện sau vẫn luôn thực chiếu cố nhà bọn họ, mỗi năm đều có thư tử qua lại. Hiện tại ăn tết, hắn kêu chính mình qua đi quan tâm một chút nhà bọn họ tình hình gần đây. Thực bình thường. Hắn hỏi rất nhiều, hắn mụ mụ ba cái đệ đệ, còn có quê quán bên kia. Trương Bảo Quốc nói cái đại khái. Nghe này đó, nghiêm nghị gật đầu, tựa hồ là lơ đãng hỏi hắn, ngươi cảm thấy mẹ ngươi hiện tại một người ở bên kia làm buôn bán, có thể hay không có cái gì vấn đề. Trương Bảo Quốc suy nghĩ một chút, ta mẹ vẫn luôn chính là một cái thực độc lập tự mình cố gắng người, có rất mạnh trước chiếm tính thi đại học không có khôi phục thời điểm liền kiên trì làm chúng ta huynh đệ niệm thư, hảo hảo học tập, hiện tại sẽ đi làm buôn bán, chính là thấy được này một hàng phát triển tiền đồ, ta tin tưởng mụ mụ lựa chọn. Nghiêm nghị khẽ gật đầu. Hắn đã nhìn ra, đã nhìn ra Trương Bảo Quốc đối hắn mụ mụ tín nhiệm. Hắn phía trước còn chuyên môn đi cha quá mẹ nó, làm người nhìn xem nàng có hay không vấn đề, bởi vì thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Lấy bản thân chi lực bồi dưỡng ra bốn cái sinh viên. Bởi vì Trương Bình khi đó hy sinh, lúc sau liên hệ thượng thuận thế thành nằm vùng, hắn tin tức là tuyệt mật, người bình thường căn bản nhìn không thấy, hiện tại biết Trương Bình là nằm vùng người cũng rất ít. Nhà hắn người, bao gồm trước mặt Trương Bảo Quốc, đều cho rằng hắn đã sớm hy sinh. Khi đó biết tô hồi đem bốn đứa con trai bồi dưỡng thành tài, cùng hắn trong lớn tượng bình thường nông gia phụ nhân trên lệnh có điểm đại lúc sau. Hắn cố ý làm người đi tra tô hồi không có vấn đề. Tô hồi từ nhỏ đến lớn sinh hoạt quỹ đạo đều có thể tra đến danh mạch, không có gì khác thường. Nàng có một cái rõ ràng chuyển biến, chính là ở trương bình hy sinh lúc sau, ban đầu chính là cái bình thường phụ nhân, không có gì xuất sắc địa phương, nhưng là tự kia lúc sau, nàng trở nên càng ngày càng có chủ ý. Gặp đại biến, có loại này biến hóa cũng là ở tình lý bên trong. Lúc sau trương bảo quốc ghi danh trường quân đội. Tư liệu thẩm tra chính là hắn làm, hắn lại làm người đi thẩm tra tổ tiên tam đại, trương gia thực thảo cha vẫn luôn đều ở một cái trong thôn, tô hồi ba mẹ lại cha ra chút ngoài ý liệu đổ vỡ. trương bình nhạc phụ nhạc mẫu là ngoại lai hộ, nghe nói phía trước là chịu áp bách giai cấp vô sản, là chạy nạn tới, mọi người đều nói bọn họ phía trước là cho gia đình giàu có làm nha hoàn gã sai vặt, bằng không sẽ không nhiều như vậy chi thư đặt lý, cùng bình thường người nhà quê không hợp nhau. Sở dĩ không có người ta nói là thiếu gia tiểu thư, là bởi vì bọn họ vừa tới thời điểm sẽ không xuống đất làm việc, nhưng là trừ lần đó ra, các loại sự đều sẽ làm, không giống như là những cái đó gia đình giàu có sống trong nung lùa con cái. Chỉ có đồn đãi, không có minh xác chứng minh. Bất quá hộ tịch chuyển nhập là có phương hướng nhưng cha, kia tỉnh ngoài tới, có dấu vết để lại, hắn vừa lúc có cái bằng hưu ở bên kia, theo cha xét một chút không nghĩ tới thực dễ dàng phải biết bọn họ lai lịch. Tô gia gia đình xác thật còn có chút đáng giá nói địa phương, cẩn thận lại nói tiếp, chương bình nhạc phụ nhạc mẫu đều xuất thân bất phàm. Tổ tiên đều là phát đạt quá. Tô gia tổ tiên là ngự ý kìa, bất quá đó là thật lâu đăng giá, đã sớm rời khỏi quan trường, trở về quê quán khai dược đường, kiêm làm dược liệu sinh ý, Tô Thiển Minh đúng là đời trước gia chủ nguyên phối con vợ cả trưởng tử. Xuất thân thực hảo nhưng là vận mệnh trêu người chuyện này ở địa phương truyền thực quảng bởi vì mẹ nó ở sinh hắn thời điểm khó sinh hắn không đến một tuổi hắn ba liền cưới mẹ kế mẹ kế là điển hình người khác trong miệng nói cái loại này mẹ kế đối nguyên phối con cái không có gì yêu quý trì tâm phía trước nguyên phối lưu lại một đôi con cái là xoa ma lớn lên hắn lãnh ngộ liền cùng hạ nhân không sai biệt lắm cấp mẹ kế sinh đệ đệ chạy chân làm việc là chuyện thường hắn phía trước có một cái tỷ tỷ Vừa đến tuổi đã bị bán cho một cái thượng tuổi người, sau đó ở sinh hài tử thời điểm khó sinh đi, mẫu tử song vong. Điền tư di tình huống không sai biệt lắm, đều là địa phương thập phần có danh khí người. Hai người tình huống thập phần tương tự, so sánh với Tô Thiền Minh, nàng còn xem như qua một đoạn không tồi nhật tử, nàng là trường đến 6, 7 tuổi thời điểm, nàng mẹ nhân bệnh nặng qua đời, đồng dạng là mẹ kế, đồng dạng là thân ba biến sau ba. Từ một cái thiên kim đại tiểu thư biến thành nhậm người đánh chửi xì hơi tiểu nha hoàn, bị biến đổi đa dạng tra tấn nàng sau khi lớn lên, mẹ kế kế hoạch muốn đem nàng cấp một người làm tiểu thiếp thời điểm, bọn họ hai cái liền cùng nhau tư buôn. Cũng là vì trận này tư buôn, hiện tại qua đi lâu như vậy, dân bản xứ lại nói tiếp còn có thể nói được đạo lý rõ ràng. Nghĩ tới nghĩ lui, nghiêm nghị đem tư liệu cho trương bảo quốc, bởi vì gần nhất hắn cái kia bằng hữu cho hắn chụp điện báo. Tô gia, cũng chính là tô thiện Minh thân cha, sắp không được rồi. Tô gia hiện giờ tình huống tốt một chút, tô gia dược đường khai thật lâu, vẫn luôn có làm việc thiện, ở địa phương có danh tiếng, ở kia tràng vận động bên trong, bọn họ nộp lên sở hữu tài sản, chỉ để lại tổ phòng mấy gian nơi ở, bằng vào chính mình tay nghề xuống qua, đại phu có thể trị bệnh cứu người, điểm này là chịu người tôn kính, tô gia đại bộ phận người còn ở, này trong đó, liền bao gồm trương bình nhạc phụ thân cha, điền ra tình huống liền tương đối thê thảm, điền tư di thân cha còn có mẹ kế đều không còn nữa, mẹ kế cho nàng thêm hai cái đệ đệ hai cái muội muội, mặt khác còn có con vợ lẽ huynh đệ tỷ muội ba cái, đến bây giờ còn sống chỉ có một nửa. trương bảo quốc nhìn này đó tư liệu, trầm mặc trong chốc lát, ta cho ta ông ngoại phát cái điện báo, việc này quyết định bởi với hắn ông ngoại, xem hắn có nghĩ đi gặp cuối cùng một mặt, hắn không có quyền đại lao. liền cùng trương bảo quốc tưởng giống nhau. Tô Thiện Minh đã biết chuyện này lúc sau, đặc biệt lánh đạm trở về hai chữ, đã biết. Nhìn đến này hai chữ, Trương Bảo Quốc thở dài một tiếng, dự kiến bên trong trả lời, chẳng qua hắn có điểm đau lòng, đau lòng chính mình ông ngoại cùng bà ngoại. Nguyên lai like ở hắn không biết thời điểm, ông ngoại bà ngoại chịu đựng như vậy nhiều cực khổ, ở bọn họ này đó tiểu bối trước mặt, bọn họ một chút đều không có biểu hiện ra ngoài, hoa hoa khí khí, liền cùng mặt khác sở hữu trưởng bối giống nhau. Hòa ái lại quan tâm, làm nhân tâm ấm áp. Ông ngoại bà ngoại là đem những việc này vẫn luôn gạt đi. Hắn chưa từng có nghe chính mình mụ mụ nói qua phương diện này bất luận cái gì sự tình đi, bọn họ hẳn là hoàn toàn đem qua đi cùng hiện tại nhất đau lưỡng. Đoạn không tiếc đi xa tha hương. Liên tính là đoán được ông ngoại phản ứng, nhưng hắn yêu cầu kịp thời đem chuyện này nói cho hắn. Nếu là ông ngoại muốn đi gặp cuối cùng một mặt nói, còn có thể kịp đi cái này tâm nguyện. Hiện tại ông ngoại đã biết. Hắn liền đem việc này buông xuống, không có lại quản. Ông ngoại đã làm quyết định, hắn không cần đi làm chuyện khác. Tô Thiển Minh cấp chương bảo quốc hồi phục chỉ có vô cùng đơn giản hai chữ, bất quá hắn nội tâm phật phồng, có bao nhiêu rộng lớn mạnh mẽ liền không cần nói cho cháu ngoại. Hắn suy nghĩ rất nhiều khi còn nhỏ sự tình, còn có cái kia rõ ràng là thân sinh phụ thân người, hắn lạnh nhạt cùng vô tình, rất nhiều rất nhiều. Tô Trọng không nghĩ tới nguyên lai trong nhà gia sự như vậy phức tạp. Điện báo là hắn đi lấy, hắn càng trước nhìn đến nội dung, hắn rất muốn hỏi cái đến tuật cùng, bất quá bị điển tư di ngăn trở, chờ thêm đoạn thời gian tái hảo hảo cùng ngươi giảng một giảng chuyện quá khứ, hiện tại trước làm ngươi ba bình phục tâm tình đi. Tô trọng trầm mặc gật đầu, thở dài một tiếng. Nguyên lai like nhà bọn họ là cái dạng này tình huống A. Nói như vậy lên, chính mình ba mẹ vẫn là thiếu gia tiểu thư. Tưởng tượng không thể A. Như vậy sinh hoạt khoảng cách hắn rất xa. Hiện tại có điểm như là đang nằm mơ, có một loại treo ở giữa không trung hư hào cảm. Tô hồi mang theo trương vệ quốc bọn họ ba cái đi văn học huynh nơi đó làm khách, bọn họ là trở thành thân thích giống nhau đi lại. Tô hồi cho hắn tặng hai thân quần áo, đều là tốt nhất nguyên liệu, tiểu dáng cũng tân chiều, thích hợp hắn cái này tuổi tác, mặt khác còn có các loại ăn uống. Bọn họ đi đến thời điểm, văn luân thật còn có view nhã phương đều ở, bọn họ đã trở về buổi văn học huynh cùng nhau ăn tiết. Mỗi năm ăn Tết thời điểm, bọn họ một nhà đều sẽ từ chính mình nơi dọn đến nơi đây tới, đại gia cùng nhau quá đoàn viên năm. Mưu nhã phương phía trước đối tô hồi làm buồn bán là có chút khinh thường, đến bây giờ nàng đã có rất lớn đổi mới, có thể không mang theo thành kiến đối đại chuyện này. Văn học huynh nhìn đến mấy thứ này, có chút trách cứ ngữ khí, ngươi mua như vậy nhiều đồ vật làm cái gì, trong nhà cái gì cũng không thiếu. Chương vệ quốc cũng chính mình chọn lễ vật đưa lại đây. Hắn năm nay đã chính thức tốt nghiệp công tác, có thể kiếm tiền, muốn tặng lễ vật cho hắn, lúc trước vẫn là Văn Học khuynh đem hắn từ bạo chướng suối nước bên trong vớt ra tới. Hắn đưa chính là hắn cố ý tìm tòi một bộ chén trà, mặt khác còn có mấy quyển sách cổ, bảo tồn khá tốt, vừa lúc đụng phải. Tô hồi đối hắn nói không phản ứng, Trương vệ quốc cười cười, kiếm tiền còn không phải là hoa, ăn Tết còn không tiêu tiền, kia kiếm tiền có cái gì ý nghĩa a. Đại Uy lắc lắc cái đuôi đặc biệt quen thuộc xoay hai vòng, biểu thị công khai một chút chính mình bá quyền, tìm cái thoải mái địa phương nằm sấp xuống. Nó ở cẩu cẩu chung đã là cái người già, bất quá nó cùng phía trước biến hóa không lớn, vẫn là một con uy mãnh đại cẩu, sợ cẩu người nhìn cẳng chân chiến chiến, tiểu mẫu cẩu nhìn sẽ chủ động tiến lên đến gần. Trên bàn bày rất nhiều ăn, đại gia cùng nhau ngồi vừa ăn biên nói xấu, thực dễ dàng, đề tài liền quải tới rồi trương vệ quốc trên người, văn họa huynh. Ngươi đi thân cận thế nào? Thích sao? Ngay từ đầu văn học huynh hỏi như vậy thời điểm, Trương vệ quốc còn sẽ ngượng ngùng, thậm chí còn sẽ mặt nhiệt, nhưng là hiện tại đâu? Đặc biệt tự nhiên lắp đầu, chúng ta thiếu chút nữa duyên phận. Văn học huynh, thiếu chút nữa duyên phận à, kia không nóng nảy, ngươi tuổi lại không lớn, còn có thể chậm rãi tìm, không nóng nảy, không nóng nảy. Hán vui tươi hớn hở cười, hán qua năm mới 20, tuổi thật sự không lớn. Nghe được lời này, Vũ Nhã Phương thần sắc giật giật, nhìn trương vệ quốc, ngươi thích cái dạng gì? Nói nói xem, không chừng ta nơi này có thích hợp, cho ngươi giới thiệu. Trương vệ quốc điều kiện thật sự lấy đến ra tay, Vũ Nhã Phương lại nhìn tô hồi, ngươi đối con dâu có ý kiến gì không? Tô hồi lẳng lặng, lặng bắt hạt dưa, nghe được lời này, nâng nâng mí mắt, không có gì cái nhìn, hắn thích liền thành, chỉ cần không có gì nhân phẩm phương diện vấn đề, ta đều có thể. Vũ Nhã Phương nhớ tới phía trước nàng lời nói, nàng đây là thật sự không tính toán nhúng tay à, kia này nếu là nói chuyện cái không hợp con dâu, về sau ở chung kia đã có thể khó khăn. Tô hồi cũng không ngẩng đầu lên, ta lại không phải cùng nàng sớm chiều ở chung, từng người có từng người sinh hoạt, có cái gì quan hệ. Bà bà cái này tính tình, lúc này có Nhã Phương tâm thật là có điểm nhiệt, mẹ chồng nàng dâu quan hệ chính là một đạo đại khảm. Không biết có bao nhiêu người chính là bởi vì cùng bà bà ở chung không tốt, nhật tử quá lung tung rối loạn. Nàng lập tức ở trong lòng đếm một lần nhận thức nữ hải, nhìn xem có hay không cái nào thích hợp. 20 tả hữu, tuổi tương đương, bằng cấp tương đương, diện mạo không thể quá kém, nói chuyện hài hước, có tiếng nói chung, làm người độc lập, làm việc có chủ ý. Nghe trương vệ quốc này đó điều kiện, Vưu Nhã Phương cảm thấy khó trách hắn này kiện đến bây giờ còn kém điểm duyên phận. Hóa ra là ánh mắt cao à, bất quá không quan hệ, ánh mắt cao cũng không phải cái gì chuyện xấu, nàng chính mình lúc trước không phải cũng là ánh mắt cao sao. Thật vất vả mới coi trọng văn ngôn thật, sự thật chứng minh nàng ánh mắt là chính xác, hai người cùng nhau cho nhau nâng đỡ, thung Lung cũng cùng nhau qua sung dưới, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, tiện sát người khác. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc ở bên cạnh cười trộm, được đến Trương Vệ Quốc ánh mắt cảnh cáo, các ngươi hai cái cười cái gì? Không mấy năm liền đến bọn họ, bọn họ hiện tại là con nhỏ, nhưng chờ đến bọn họ ra tới công tác, kia như thế nào cũng không nhỏ, nhân sinh đại sự muốn để thượng nhật trình. Đúng rồi, Lâm Đại ca hắn đối tượng ta thấy một mặt, người không tồi. Trương An Quốc nghĩ tới Lâm Kinh Nam, là cái thực lanh lẹ cô nương. Văn Học Khuynh cười, hắn hẳn là chuyện tốt gần, hắn tuổi tác cũng không nhỏ. Trương Vệ Quốc, đã thu được tin, hắn qua năm liền làm tốt sự. văn Học gật đầu kia nói như vậy ngươi còn có thể tham gia hắn hỷ yến. Tô hồi gật gật đầu, đúng vậy, đầu năm sáu ngày lành, hiện tại còn không có phát thiếp cưới, hẳn là nhanh. Đầu năm sáu A, đó là thực nhanh. Năm nay ăn Tết là trương vệ quốc thu xếp, hắn nói chính mình công tác, có thể đương sự nhì, tô hồi xem hắn như vậy, liền đem sự giao cho hắn, buông tay, hoàn toàn buông tay. Xem hắn bận rộn trong ngoài, thu xếp ăn Tết phải dùng đồ vật, Mặt khác còn cho nàng tặng lễ vật, tuy rằng mụ mụ kiếm tiền so với hắn muốn nhiều hơn, nhưng là hắn cấp mụ mụ, đó là chính hắn một phần tâm ý. Hắn cấp tô hồi đưa chính là một cái tiêu đỉnh, là phía trước bảy biện ở đạo quan bên trong đồ cổ. Hắn là biết đến, mụ mụ đối đạo gia có cảm thấy hứng thú, có một đoạn thời gian mụ mụ nhìn thật lâu đạo gia điện tịch, hắn khi đó không cẩn thận thấy được, còn trộm lo lắng hảo một trận, sợ mụ mụ luẩn quẩn trong lòng muốn xuất ra đi đường Nico hiện tại nghĩ đến cũng chỉ có thể bật cười. trừ bỏ cái này tiểu đỉnh ở ngoài, mặt khác còn có mấy quyển tân gia tập san, là hắn cố ý nhờ người mua, cho rằng mụ mụ làm buôn bán liền sẽ buông phía trước công khóa sao. Mụ mụ là hoàn toàn đem học vô chừng mực, sống đến lao học được lao hai câu này lời nói tiến hành rốt cuộc người A. Hắn phía trước đi đặc khu điều nghiên thời điểm, thấy được mụ mụ thư phòng, ở nơi đó thấy được mụ mụ thường xuyên phiên động thư tịch, hắn nội tâm lại chấn động. Mụ mụ đều như vậy nỗ lực, bọn họ là người trẻ tuổi, còn có đồng bột tinh lực người trẻ tuổi, đương nhiên không thể chậm chế. Hàng Tết chuẩn bị đến thập phần phong phú, câu đối phúc tự linh tinh đều là trương an quốc viết, hắn tự càng ngày càng tốt, đuổi kịp một năm câu đối đối lập một chút, có thể nhìn đến rõ ràng tiến bộ. Trương vệ quốc công tác đơn vị bên trong phúc lợi khá tốt, an Tết đã phát không ít phúc lợi, có này đó, hơn nữa bọn họ không thiếu tiền, tiêu tiền đi mua hàng Tết, thực phong phú. Hiện tại lúc này, có chút đồ vật muốn phiếu, cũng có chút đồ vật không cần phiếu, ở quán ven đường những cái đó thể hộ đại bộ phận đều là không cần phiếu, cung tiêu xã, banh hóa đại lâu, cơ bản liền còn muốn phiếu, đặc biệt là một ít tương đối khăn hiếm, quý trọng đồ vật. Trương vệ quốc có phiếu, vì ăn tết, trên cơ bản đều hòa. Tô hồi năm nay so sánh với tới thực nhàn nhã, liền giúp đỡ cùng nhau làm văn thán, làm tốt gan ra chút lực, còn lại chính là trương vệ quốc chính mình thu xếp. Trong nhà ngoài ngõ đều là một phen hảo thủ, hắn đã rèn luyện ra tới. Cảm giác bồi dưỡng ra một cái lên được phòng khách vào được phòng bếp hảo nam nhân. Nghĩ như vậy đột nhiên có điểm tự hào. Năm nay ăn tết trương gia không khí có điểm cổ quái, trương phượng hoa biết nguyên nhân, chính là bởi vì nhị thẩm ra những cái đó sự tình. Nàng ở ra ra nãi nãi trước mặt không nói gì thêm, nội tâm lại là duy trì, nàng cũng có một số việc gạt trong nhà. Nàng hiện tại có một cái đang ở kết giao đối tượng, bất quá nàng không tính toán hiện tại liền cùng người trong nhà nói, nàng chính mình cũng không biết bọn họ chi gian rốt cuộc có hay không tương lai, nàng tính toán chờ bọn họ công tác lại xác định, nếu có thể chân chính định ra tới, lại nói cho trong nhà cũng không mượn. Trương Cẩm Hoa cũng biết nguyên nhân, hắn đồng dạng không nói gì, nhưng là ngô sở sở lại có chuyện nói, không ngừng một lần nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cùng nhị thẩm đánh hảo quan hệ. Nhị Thẩm cũng không dễ dàng. Một người ở bên ngoài, mấy cái hài tử khoảng cách nàng lại khá xa, chúng ta khoảng cách tương đối gần, nhiều lui tới, liên lạc cảm tình. Nhị Thẩm như vậy có khả năng, nàng mấy cái hài tử lại như vậy có tiền đồ, mắt thấy tương lai một mảnh quang minh, đương nhiên muốn tận lực đánh hảo quan hệ nhà, vì cái gì muốn giành có, này đối chính mình căn bản không có chỗ tốt. Nàng lời này ở Trương Cẩm Hoa trước mặt nói, Trương Cẩm Hoa không hề rằng nàng nói nhiều. Hắn liền nhăn mặt, nhìn đến hắn cái này phản ứng, nô sở sở liền không ở trước mặt hắn nói, đổi thành ở Trương Phượng Hoa trước mặt nói. Nhà bọn họ cùng nhị thẩm gia thân cận nhất vẫn là phải kể tới Trương Phượng Hoa cái này cô em chồng. Đối với đại tẩu những lời này, Trương Phượng Hoa ân ân an án nướng hòa, không có cấp một cái lời chắc chắn. Nàng cảm thấy trước mắt như vậy ở trung trạng thái nhất thích hợp, tạm thời không nghĩ muốn thay đổi. Trương căn đối với trong nhà bầu không khí này không có phát giác cái gì không đúng, cái này năm, hắn qua không lớn thông khoái. Nhìn qua là một nhà đoàn viên, nhưng là, hắn suy nghĩ nổi lên lão nhị. Lão nhị là hắn ba cái nhi tử chung nhất tiền đồ cái kia, so sánh với đại còn có tiểu nhân cái kia, ở bên trong hải tử tương đối có hại, bởi vì thực dễ dàng xem nhẹ hắn, hắn từ nhỏ tính tình liền tương đối ngoan cố, có tính vững mình, có một số việc chính mình nói định rồi như thế nào đều không muốn sửa. Lúc trước hắn muốn cưới tô hồi thời điểm, bạn già là không muốn, còn làm ầm ý hảo một đoạn thời gian, nàng đã có nhìn chúng con dâu, nhưng là lão nhị chính là không muốn, cuối cùng vẫn là như hắn nguyện, cưới tô gia cô nương vào cửa. Khi đó hắn là nghĩ như thế nào? Ác, hắn cảm thấy không sao cả, cái nào đều giống nhau, hơn nữa muốn thật lại nói tiếp, tô gia điều kiện còn tương đối hảo, tuy rằng nàng ba mẹ không có gì thân thích, Thế đơn lực mỏng, nhưng là nàng ba sẽ tay nghề, không lo cơm ăn. Sau đó Nhật Tử liền như vậy qua xuống dưới, trong chớp mắt, lão nhị đi tham gia quân ngũ, lúc ấy hắn đặc biệt kiêu ngạo, lại lo lắng, lại kiêu ngạo. Hắn là cái làm tốt lắm. Sau đó hắn hy sinh, chỉ để lại con dâu mang theo bốn cái tôn tử, hắn khi đó đều có chút lo lắng nàng thủ không được, nàng còn trẻ, tài giá cũng có thể sinh đến ra tới, bất quá nàng không đi. Hơn nữa nổi lên phòng ở, mang theo hải tử như vậy an an ổn ổn qua xuống dưới, còn thực ngoài dự đoán đem bốn cái hải tử đều bồi dưỡng thành tài, quang tông diệu tổ. Thật là quang tông diệu tổ, ở gần đây làng trên sông dưới, vừa nói khởi trưng ra, không tránh được liền phải nhắc tới chuyện này, đi ra ngoài ở trấn trên mua đồ vật, người khác biết hắn là nơi nào, đều phải tới đáp lời, hỏi một câu, đại đại mặt dài. Này nếu là ở qua đi thời đại đó. Này tương đương với hắn phía dưới bốn cái tôn tử, đều thi đậu cử nhân tiến sĩ, đương nhiên là quang tông diệu tổ rất tốt sự, hắn kia đoạn thời gian đi đường đều phiêu. Đáng giá, cả đời này đáng giá, chính hắn là giống nhau, nhưng là hắn có mấy cái có tiền đồ tôn tử à. Hắn khi đó còn đối con dâu phi thường vừa lòng, hắn cũng biết, mấy cái tôn tử có hiện tại này thành tựu, lao nhị tức phụ kể công đến vĩ. Sau đó, chính là đại tôn tử, đại cháu gái lục tục thi đậu càng quan minh. Lúc trước bốn cái tôn tử đều là lão nhị gia, bọn họ đi theo lão đại gia xuống qua. Hiện tại lão đại gia cũng thi đấu, bọn họ trương ra, liền kém lão tam kia một phòng. Hắn này một chi là hoàn toàn đi lên. Lúc sau chính là lão nhị tức phụ từ công tác sự tình. Hiện tại lâu như vậy, hắn đã không như vậy sinh khí, chính là còn không vui nhắc tới tới. Cho dù có vệ quốc cùng hắn gọi điện thoại nói thì thế nào, kỳ thật chính là cánh lạnh. Nếu là lão nhị còn ở thì tốt rồi, nếu là lão nhị ở, như thế nào sẽ gạt bọn họ, khẳng định theo chân bọn họ có thương có lượng. Hắn cũng sẽ càng nhớ bọn họ, có cái gì chuyện tốt trước tiên nghĩ đến bọn họ. Chỉ tiếc, chiến sĩ bảo vệ quốc gia đã không còn nữa. Hắn nhớ tới Trương Bình, Trương Bình lúc này cũng suy nghĩ ra. Hắn từ lệnh truy nã thượng thấy được Trương Bảo Quốc bộ dáng, còn có ba cái nhi tử, bọn họ hiện tại trưởng thành cái dạng gì? Còn có hắn tứ phụ Hắn tức phụ hiện tại thế nào? Hắn ba mẹ, mấy cái huynh đệ, quê quán một thảo một mục. Ở ăn tết thời điểm, nhớ nhà cảm xúc liền cùng Thủy Triều Dũng đi lên, xâm nhập hắn đại não, làm hắn chỉ có thể đắm chìm tại đây loại bầu không khí bên trong. Hắn hiện tại cấp bậc đi lên trên, thuộc hạ cũng quản mấy chục hào người. Hắn không thích nói chuyện, là nói lắp, nhưng lại không phải không thể nói chuyện, có khả năng, sẽ đến sự tình, có quân công, liền thăng một bậc. Hắn ở chỗ này đã có căn cơ, nam vùng có thể đạt được lớn hơn nữa giá trị. Hắn nguyện ý tiếp tục ở chỗ này cho dù cấp quốc gia truyền lại tin tức, chẳng qua, con người sắt đá cũng coi nhu tình, hắn cũng sẽ nhớ nhà. Khi nào, chiến tranh kết thúc thì tốt rồi, chỉ là, quốc gia chung quanh bầy sói vây quanh, bọn họ chỉ có thể cầm lấy vũ khí, bảo vệ chính mình quốc gia lãnh thổ. Chu Tiểu Tình ở trở về ăn tiết phía trước đi tìm nàng đệ đệ một chuyến chính là nàng nhị đệ ở tỉnh thành bên trong đương lão sư chu tiểu đông hắn đã thành gia sinh con ở tỉnh thành có chính mình tiểu gia năm nay ăn tết hắn không coi trở về nàng liền đi tìm hắn bọn họ phân phối phòng ở là sạch sẽ ngăn nắp nhà lầu địa phương tuy rằng không lớn nhưng là trụ bọn họ một nhà ba người dư giả bọn họ là triệu người tôn kính có biên chế lão sư tương lai một mảnh quang minh bọn họ là tỷ đệ Nhưng là nàng cái này tỷ tỷ nhật tử lại là quá đến kém cỏi nhất, rõ ràng ngay từ đầu không phải như thế, khi nào biến thành hiện tại dáng vẻ này. Là từ nàng xuống nông thôn bắt đầu sao? Chu Tiểu Tình nhớ tới lúc trước, nếu là khi đó Tạ Duệ tiếp nhận rồi nàng thì tốt rồi, Tạ Duệ trước tiên trở về thành không nói, còn thi vào đại học, hiện tại không biết là cái gì cấp bậc cán bộ đi, nàng không có tiếp thu chính mình, chính mình mới ở lúc ấy cái loại này dưới tình huống. Lựa chọn gả cho vẫn luôn đối chính mình triển khai nhiệt liệt theo đuổi chương quý. Hắn có thể cho chính mình rời đi cái kia ra, miễn cho bị ngay lúc đó gia đình sở liên lụy. Cái này lựa chọn là chính xác, nàng phía trước vẫn luôn đều như vậy tin tưởng. Nhưng là hiện tại, nàng hoài nghi, nếu nàng không có gả cho hắn nói, chịu đựng kia đoạn thời gian nàng liền có thể trở về thành. Trở về thành, nàng có lẽ có thể gả cho một cái người thành phố. Lúc trước có thể trở về thời điểm. Nàng vì cái gì không có lựa chọn rời đi nơi này, trở về quê nhà. Bởi vì nơi này nàng đã có ràng buộc, nàng có hai đứa nhỏ, nếu lúc trước không có sinh, không có gả cho trương quý, liền sẽ không có loại này ràng buộc đi. Chu tiểu tình hối hận, như vậy sinh hoạt, không phải nàng muốn. Tưởng tượng đến tương lai kế tiếp đều là cái dạng này sinh hoạt, nàng sợ hãi. Đầu tiên là từ tô hồi nơi đó, sau đó là từ chính mình đệ đệ nơi đó. Nàng đã chịu song trọng đả kích, làm nàng hoài nghi chính mình phía trước quyết định. Cái này năm nàng quá đến đần độn, trong bất chi bất giác cái này năm liền đi qua, nàng liền chính mình hai đứa nhỏ đều không có hảo hảo nhìn một cái, cho chuyện, phục hồi tinh thần lại, nàng đã đứng đi làm, nét mặt biểu lộ tươi cười, máy móc lại vô thần, nàng đồng sự còn ở bên cạnh cùng nàng nói, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái, thân thể không thoải mái không cần miễn cưỡng, ngươi sắc mặt thật sự khó coi. Nàng tìm gương, nhìn trong gương tiểu tụy chính mình. Đây là hiện tại chính mình. Không, không phải như thế. Nàng như thế nào già rồi nhiều như vậy, nàng siết chặt nắm tay, cường đánh lên tinh thần, nhưng là trong lòng có thứ gì bắt đầu nảy sinh. Nàng gặp được tô hồi, ở nàng không có nghĩ tới trường hợp, chủ tiệm trước tiên cùng các nàng nói qua, lão bản khả năng sẽ đến tuần tra, an kết, tân một năm bắt đầu, làm các nàng đánh lên tinh thần cần phải muốn bằng tốt tinh thần trạng thái nên đón lão bản, vì thế các nàng còn cố ý đã đổi mới quần áo. Chờ tới rồi kia một ngày, lão bản xác thật lại đây thị sát, nhưng là lão bản bên cạnh còn đứng một cái làm nàng toàn thân cứng đờ người, kia không phải Tô Hồi sao? Nàng như thế nào lại ở chỗ này, cùng Châu Quang Bảo khí, toàn thân trên dưới không một không ở tản ra thành thuộc nữ nhân đặc có mị lực lão bản so sánh với, Tô Hồi trên người cũng không có quá nhiều trang sức điểm xuyết. Ăn mặc áo sơ mi, một thân giỏi giang hơi thở, đứng ở bọn họ lao bản bên người lại một chút cũng không thua kém. Từ các nàng nói nói cười cười thân mật thái độ tới xem, các nàng giao tình thực hảo, nàng toàn thân máu đều ở kia trong nháy mắt đọc lại. Đặc biệt là nàng tầm mắt từ nàng cái này phương hướng sẽ qua, nàng thấy được chính mình sao? Thấy được ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh chờ các nàng thị sát chính mình sao? Chu Tiểu Tình cúi đầu, tay không tự giác dùng sức, tích cốt thành nắm tay. Bất chi bất giác, hắn tu bổ chỉnh tề móng tay ở nàng lòng bàn tay véo ra vết máu thật sâu, lại một chút cũng không có cảm giác được đau. Nàng cảm giác được cảm thấy thẹn, cảm giác không còn có mặt mũi xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng cương chống tới rồi tan tầm, nếu là trước tiên đi nói, khẳng định có người trở về hỏi tình huống, đến lúc đó nếu Tô Hồi phía trước không có nhìn đến nàng, khẳng định cũng sẽ thấy được. Trong lúc này nghe xong một đống người khác nhỏ giọng lời nói, Vừa mới lão bản bên cạnh người kia là Ai Nha. Lớn lên khá xinh đẹp. Đúng rồi đúng rồi, phía trước không có gặp qua là Ai Nha. Là cao tầng sao? Không phải, ta nghe nói là lão bản bằng Hưu, giống như có cái gì hợp tác, không phải rất rõ ràng. Là bằng Hưu a, nhìn liền không bình thường. Lão bản bằng Hưu, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi xem trên người quần áo là không chớp mắt, nhưng là kia nguyên liệu nhưng không kém. Nguyên lai like là bằng Hưu a. Nàng tư duy loạn thành một nồi hồ nhão, hạ ban cái gì cũng không ăn, trở lại trụ địa phương, bỏ tới rồi trên giường, khóc lớn một hồi, khóc đến hai mắt sưng đỏ. Nàng đem chính mình tiếng khóc toàn bộ buồn tới rồi gối đầu cùng trong chăn, ngay cả khóc, nàng cũng không dám lên tiếng khóc lớn, sợ làm cho người khác chú ý. Nếu là người khác hỏi nàng khóc cái gì đâu, nàng nên nói như thế nào, nàng tuyệt đối đừng nói như vậy mất mặt sự tình. Khóc xong rồi. Nhìn trong gương hai mắt xương đỏ tiểu thụy lại như cũ thanh lệ chính mình, chu tiểu tình nguyên bản trong lòng này sinh giống như là gặp cam lộ, nhanh chóng hấp thu trưởng thành. chu tiểu tình gặp một cái hổng cổng phu thương, tuổi so nàng hơn mấy tuổi, một thân thẳng tây trang, phong độ nhẹ nhàng, mang theo cái tơ vàng mắt kính, văn nhã có lễ, lúc ấy trời mưa, nàng không mang, dù, ở ven đường trốn vũ thời điểm hắn đi ngang qua, thấy được nàng, tặng nàng đoạn đường. Kìa lúc sau bọn họ liền đáp thượng lời nói, thân là một nữ nhân, từ nhỏ liền đã chịu không ít ân cần theo đuổi nữ nhân, nàng minh bạch đối phương muốn làm cái gì. Phía trước nàng không có hướng kia phương diện nghĩ tới, coi như không hiểu, nhưng là hiện tại, nàng tưởng khai, tại sao lại không chứ? Mỗi người đều có theo đuổi càng tốt sinh hoạt quyền lợi, hiện tại sinh hoạt không có biện pháp thỏa mãn nàng, thừa dịp nàng hiện tại tuổi không tính quá lớn, còn có tư bản, còn có thể nỗ lực tranh thủ. Nếu là lại quá chút năm, tuổi già sắc suy, nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nàng không nghĩ nhận mệnh. Tô hồi có chút ngoài ý muốn. Phương Khôn, Hồng Công người, hắn tới nơi này khai một gian radio sưởng, chế tác radio, cùng nàng không có gì sinh ý lui tới. Bất quá có người giật dây, đại gia tụ hội thời điểm gặp qua, cho nên còn nhớ rõ, tình huống của hắn nghe người khác nói qua, hắn ở Hồng Công có thê có nữ, hiện tại đây là tình huống như thế nào. Nhìn phía trước ở châu đáo trong tiệm mặt cười duyên doanh nhiên Chu Tiểu Tình, nàng đôi mắt lóe lóe nàng kéo phương khôn cánh tay, cười đến thực ngọt ngào, hơn nữa thời gian này, Chu Tiểu Tình hẳn là còn ở đi làm mới đúng. Nàng như bây giờ làm, Trương Quý biết không? Hẳn là không biết đi, bất quá liền ở cùng cái địa phương, nói đại cũng đại, nói Tiểu cũng Tiểu. Hơn nữa Trương Quý luôn luôn đối Chu Tiểu Tình thực đệ bụng, hắn sẽ phát hiện không được Chu Tiểu Tình khác thường. Người đang xem cái gì? Vương Hải văn buông trong tay quần áo, đã đi tới. Tô hồi thuận thế xoay người, không có gì, vừa mới nhớ tới một ít việc, đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi. Vương Hải văn đôi mắt dạo qua một vòng, nàng không quen biết chu tiểu tình, không phát hiện cái gì không đúng, nghe xong lời này, cười, chúng ta cùng vui. Triệu hạ lan cùng nàng nam nhân trương đại hải khai qua tuổi sau, liền tới rồi đặc khu kiếm ăn. Nghe xong tô hồi kiến nghị. Bọn họ hai vợ chồng chi nổi lên sớm một chút sạm, đại nhi tử năm nay đã 23 tuổi có một phen hảo sức lực, liền đi công trường thượng, nỗ lực kiếm tiền cưới vợ. Sớm một chút sạm sinh ý thực không tồi. Triệu hạ lan nấu cơm lâu như vậy, trong thôn có người làm tịch, nàng là thường xuyên đi hỗ trợ, hiện tại liêu hạ đủ, hương vị hảo, không ít người đều nguyện ý tới nàng quầy hàng thượng ăn một ngụm nóng hổi. Vất vả là thật vất vả, nhưng cái này tiền vốn thấp A. Tài liệu ngay từ đầu đều là chính bọn họ từ trong nhà mang đến, lúc sau giao xanh những cái đó liền ở địa phương nông hộ trong nhà mua. Thiện nghi lại lợi ích thực tế. Đến nỗi bản ghế gì đó, là tô hồi hữu nghị cấp, bọn họ ra tiền, chính là bếp lò. Chi lên sau, sinh ý thực không tồi, mua chút bánh bao màn thầu miến nhiệt cháo cùng trứng luộc trong nước trà. Mặt khác còn có nàng độc nhất vô nhị sở trường tạm tương mặt. Đến bây giờ mỗi ngày tiền lời cũng ổn định xuống dưới, thiếu thời điểm hai ba nhiều thời điểm thượng 3 vị số, khấu trừ rất phí tổn, kiếm được so tiến nhà xưởng còn muốn nhiều. đây cũng là bọn họ nơi vị trí hảo, người ở đây lưu đại, đại bộ phận đều bỏ được tốn chút tiền mua điểm ăn. cũng có vất vả địa phương, mỗi ngày rất sớm liền phải lên, ở đại gia buổi sáng ăn bữa sáng thời gian điểm hết thể liền phải chuẩn bị thỏa đáng. hơn nữa muốn hương vị hảo, bọn họ hạ công phu cũng muốn nhiều. Không giới công phu nói, khách nhân sẽ không quay đầu lại. Bọn họ thực mô liền nếm tới rồi ngon ngọn, một tháng liền so với bọn hắn xuống đất một năm tránh đến còn muốn nhiều. Chỉ cần là trong lòng hiểu rõ, đều biết nên như thế nào lựa chọn, hơn nữa ra tới cũng không phải chỉ có vất vả, cũng có tốt địa phương. Bên ngoài thế giới quá rộng lớn, bọn họ ở chỗ này gặp rất rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, bọn họ nhàn hạ thời điểm liền sẽ cùng có rảnh khách nhân cùng nhau trò chuyện, những việc này là vẫn luôn đãi ở trong thôn sẽ không biết. Trách không được thế hệ trước đều nói, ra tới trường kiến thức, ra tới lúc sau, thật sự trường kiến thức. Trương quý sắc thật phát hiện chu tiểu tình không thích hợp, ăn tết thời điểm hắn sẽ biết, nàng cảm xúc không đúng, nàng ăn tết đều giống như đang nằm mơ giống nhau phiêu phiêu hốt hốt. Cái này năm nếu không phải hắn bận rộn trong ngoài nói, làm không hảo khiến cho người khác chế dê Đi tới nơi này, có một đoạn thời gian nàng tình huống hảo rất nhiều. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, nàng lại suy sút một đoạn thời gian, là so với trước càng thêm đánh không dậy nổi tinh thần, cái loại này suy sút, hình như là thu được cái gì trọng đại đả kích. Hỏi nàng nàng lại nói không có. Hắn bận rộn chính mình công tác, tận lực đi thuê chủ địa phương nhiều nhìn xem nàng, cho nàng làm tốt ăn, hoặc là mang nàng đi ra ngoài đi dạo, tựa hồ là có tác dụng, nàng so với trước muốn rộng rãi. Chẳng qua cùng phía trước hai người thân mật trạng thái còn có một khoảng cách, hắn muốn thân thiết, nàng đại đa số cũng chưa tâm tình. Hắn hỏi nàng, nàng liền nói công tác thượng có thực bực bội sự tình, phiền, mệt. Mệt mỏi xác thật vô tâm tình, thẳng đến hắn nghỉ ngơi ngày, lại đây nơi này thời điểm, hắn trên giường phụng bên trong phát hiện phía trước bọn họ căn bản không bỏ được mua đồ vật. Hắn ở gối đầu phía dưới phát hiện một con xinh đẹp hoàng kim khuyên hai, Chính hắn liền mua quá hoàng kim trang sức. Biết nó giá cả, giống nhau bọn họ không phải mua không nổi, nhưng là giống loại này tiểu dáng, lấy bọn họ hiện tại kiếm tiền tốc độ, quá xa xỉ. Nhưng đây là chu tiểu tình chính mình kiếm tiền, nàng nếu là tưởng hoa, liền hoa, mua loại đồ vật này cũng không phải lãng phí, hoàng kim là bảo đảm giá trị tiền gửi đồ vật, nàng không có nói cho chính mình, hẳn là tưởng cấp chính mình một kinh hỉ Chẳng qua chỉ có một con, là sợ chính mình đã biết trách cứ nàng sao. Hắn làm như không có phát hiện, yên lặng thả lại tại chỗ. Chu tiểu tình mặt khác đồ vật đều thu hồi tới, cái này là ngủ thời điểm rớt, nàng cho rằng không thấy, cho nên mới sẽ làm hắn phát hiện. Nàng gần nhất có được đồ vật cùng phía trước xưa đâu bằng nay, phía trước chỉ có thể nhìn xem xinh đẹp quần áo, xinh đẹp trang sức, hiện tại thực dễ dàng liền đến chính mình trong tay. Nàng là bán đồ trang điểm, biết cái dạng gì đồ vật đối chính mình làn da hảo, nàng phía trước chỉ có thể mua cơ sở khoản. Hiện tại trong tay có tiền, thứ gì đối thân thể hảo, đối mặt hảo, nàng liền mua cái gì, nàng hiện tại nhìn qua so với năm kia nhẹ vài tuổi, so với ngây mô tiểu cô nương, có khác một loại. Thành thục mê người phong vận, làm phương khôn càng mê mua, cũng càng bỏ được ở trên người nàng tiêu tiền. Đây mới là chu tiểu tình muốn sinh hoạt, nàng muốn mua cái gì đồ vật, không cần có quá nhiều bàn khoăn, là có thể mua mua mua, chẳng qua chung quy là danh không chính nôn không thuận. Nếu là hắn là chính mình dành chính nôn thuận trưởng phu thì tốt rồi. Nàng bước ra này một bước, nhưng là đối tương lai, nàng cũng có chút nắm lấy không chừng. Chu tiểu tình không bỏ xuống được hai đứa nhỏ, đó là chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt, đến nôi đối trương quý, nàng ngay từ đầu liền không có cái gì khuyên mộ chi tâm. Nàng hiện tại còn không có tưởng hảo, nếu hắn nguyện ý cưới chính mình, vậy là tốt rồi, hắn sẽ giúp chính mình sao? Cùng nhau tưởng một cái tốt tốt đẹp đẹp biện pháp Như bây giờ thời gian lâu rồi không được Không chỉ có là chính mình có trượng phu Đối phương cũng có thế tử Bọn họ như vậy trung quy không phải chính đồ Nếu là ngắn hạn Vậy tạm thời không cần phải nói cho trương quý Chu tiểu tình cô ý muốn nhiều lấy một ít đồ vật trừ bỏ này đó quần áo trang sức ở ngoài Nàng còn muốn tiền tiêu vặt Nàng phải vì chính mình về sau suy nghĩ Là buôn bán kiếm tiền cùng làm công kiếm tiền căn bản là không phải một cái lượng cấp, đối với Phương Khôn tới nói, liền thật là cấp một chút vụn vặt tiền tiêu vặt, mà này đối Chu Tiểu Tình tới nói đã là một bút thực dư giả con số, so nàng đi làm tránh muốn nhiều đến nhiều, nếu không phải nàng từ công tác nhất định sẽ bị phát hiện nói, nàng đều tưởng từ công tác này. Nàng muốn làm một cái chỉ cần đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, còn lại cái gì cũng không cần làm nữ nhân. Mà không phải đứng ở trước quầy Đối với khách nhân ý cười doanh doanh, mặc kệ đối phương nói như thế nào, như thế nào làm khó dễ, đều phải vẫn duy trì trên mặt mỉm cười. Phương Khôn trước mắt đối này đoạn quan hệ cũng thực vừa lòng. Mua quần áo mua trang sức, làm chính mình bạn gái xinh xinh đẹp đẹp, như vậy chính mình mang đi ra ngoài cũng có mặt mũi. Tiêu dùng không nhiều lắm, nàng người lại chi tình thức thú, đến nổi những cái đó lời ngon tiếng ngọt, có một số việc chính mình trong lòng hiểu rõ. Chu Tiểu Tình muốn một cái hứa hẹn. Nói bóng nói gió, không có tới một cái lời chắc chắn, nàng trong lòng xác thật liền hiểu rõ. Nàng phải nắm chặt cơ hội, nhiều vất một bút. Bọn họ rất có thể không có tương lai. Nàng không nghĩ dễ dàng buông tay, một bên muốn nỗ lực tranh thủ, một bên cũng muốn cấp chính mình lưu lại đường lui. Có biện pháp nào đâu? Nàng hiện tại một bên đi làm, một bên cùng phương khôn lui tới, nàng suy đoán tô hồi khi đó hẳn là không có thấy nàng. Khi đó nàng cũng chỉ là hướng nàng nơi phương hướng nhìn lướt qua mà thôi, nói như vậy, công tác này còn có thể làm đi xuống, bằng không bị nàng biết chính mình ở nơi đó công tác, có thể nhìn xuống chính mình. Chu tiểu tình là như thế nào đều không muốn nhẫn. Hiện tại nàng đều đối công tác này mất đi sở hữu nhiệt tình. Chỉ là vì không cho trương quý phát hiện khác thường mới duy trì. Nhưng kỳ thật tô hồi phát hiện nàng. Tô hồi lúc ấy nhìn đến nàng ở trong đó cũng có chút kinh ngạc. Bất quá nếu là lúc ấy các nàng hai cái đáp thượng lời nói nói, trường hợp xác thật có chút khó coi, nàng coi như làm không có phát hiện. Sau đó, chính là nàng gặp được, nàng cùng vương khôn ở châu đáo trong tiệm mặt mua đồ vật cảnh tượng. Còn có hiện tại lúc này đây, lại đụng phải, bọn họ ở mua quần áo. Đặc khu còn ở phát triển trung, có nhãn hiệu hàng xa xỉ này phố thực thống nhất, liền ở chỗ này, vương hải văn một đại yêu thích chính là mua mua mua, xinh đẹp quần áo cùng trang sức. Đều có thể cho nàng mang đến hảo tâm tình Các nàng hai cái là nhất nói chuyện được Làm buôn bán người Khó được có mấy cái nữ đồng bào huống chi còn đều là lớn lên tốt Các nàng hiện tại hai cái Đều là sinh ý trong sân tịnh đế hoa Nàng không có việc gì Thời điểm thích kéo lên tô hồi Cùng nhau mua mua mua Cùng nhau hưởng thụ mỹ thực Hưởng thụ nhàn hạ thời gian Cho nên có thể ở chỗ này gặp được Cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình Chu tiểu tình so với phía trước Trên mặt tươi cười sáng lặn nhiều, nàng cùng vương khôn khắp nơi cùng nhau, tựa hồ thật sự thực vui vẻ, chẳng qua nàng vui vẻ, là thành lập ở nàng phản bội mặt trên, đối hôn nhân phản bội, hợp tác tụ, không tụ tác tán. Ở tu chân giới chung cũng có kết thành đạo lữ, đạo lữ lựa chọn có thể so hiện giờ kết hôn muốn thận trọng nhiều, bởi vì kia còn bao hàm đối nói lý giải, nếu là hai người tín niệm hoàn toàn tương phản, hoặc là nói có trọng đại sai biệt nói, căn bản không thể ở bên nhau. Liên tính lựa chọn lại thận trọng, vẫn là có phần khai tình huống, tách ra liền tách ra, không thích hợp, chẳng sợ gặp phải trọng đại tổn thất, nên phân đến vẫn là một phân, đó là đối chính mình tương lai phụ trách. Nếu có một phương dây dưa dây cả, một bên không tiếp xúc quan hệ, một bên chính mình ngầm khác tìm tân hoan, kia cùng phàm tục giống nhau, đều là sẽ làm người khinh bị sự. Chu tiểu tình hiện tại là vì đối phương tiền cũng hảo, hoặc là vì người cũng hảo ở tô hồi xem ra nàng đều hẳn là cấp này đoạn quan hệ là một cái chấm dứt mà không phải giống như bây giờ tình huống của nàng cùng Vương Hải Văn không giống nhau Vương Hải Văn chính mình lòng có tính toán trước nàng bạn trai thê tử đồng dạng thập phần hiểu biết lợn nhau đều cảm kích chu tiểu tình này cách làm nàng vô pháp gật bừa nói bất đồng, không tương vì mưu không biết vì cái gì Vương Hải Văn cảm thấy tô hồi tình huống hiện tại không thích hợp quấy giày chỉ thấy nàng nhìn ngoài cửa Ánh mắt có thể đạt được lại không có cái gì tiêu điểm, đặt ở hư không giữa. Tựa hồ là ở thất thần, nhưng là tô hồi quanh thân lại quanh quẩn một loại rất kỳ quái bầu không khí, làm người không dám qua đi dễ dàng quấy dày, cảm giác nếu là quấy dày, giống như là làm sai cái gì giống nhau. Thằng đến đối phương giật giật trong mắt, rũ xuống mi mắt, bưng lên trên tay chén trà nhợt nhạt uống một ngụm thủy, vừa mới cái loại này không khí lập tức biến mất không thấy. Giống như vừa rồi chỉ là chính mình ảo giác, khẳng định là ảo giác đi. Nàng vừa mới là tưởng cái gì đâu. Vương Hải Văn đi qua đi, cầm trên người kia kiện váy, thấp giọng dò hỏi, ngươi xem này váy thế nào? Ta nhìn đến liền cảm thấy thực thích hợp ngươi, ngươi muốn hay không đi thử thử. Ta có cái bằng hữu, nàng gần nhất phi thường thích nhà này quần áo, hôm nay tới nhìn hạ, sắc thật không tồi, ngươi cũng có một đoạn thời gian không có mua quần áo mới. Tô hồi sắp thật có điều hiểu được, tiến vào tới rồi một loại cùng loại với ngộ đạo trạng thái, thời gian thức đoạn, thu hoạch lại xa xỉ. Nàng tâm tình thực hảo, nhìn vương hải văn, mặt mày một loan, ta cũng cảm thấy không tồi. Tô hồi đi một chuyến tỉnh thành, là Tô Thiển Minh sinh nhật. Bởi vì này một đống sự, trong nhà bầu không khí đều có chút quái quái, Tô trọng cố ý trước tiên cùng nàng nói, người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm, cũng làm hắn vui vẻ vui vẻ. Không tính toán đi chỗ nào ăn cơm, liền chính mình mua tài liệu, người một nhà đoàn đoàn viên viên ăn một đốn. Tô hồi là trước tiên một ngày quá khứ. Tô trọng nói làm nàng trở về trụ, nàng trụ tô thạch vĩ phòng, tô thạch vĩ đi phòng khách bên trong chấp vá là được. Tô hồi không đáp ứng, nàng trở về văn phòng. Ở tỉnh thành, bọn họ là có chính mình cứ điểm, có chính mình làm công nơi, nàng ở chỗ này có văn phòng, mà nàng văn phòng có một cái tiêu xứng. Chính là sẽ trang bị có phòng nghỉ Bên trong hết thể đều là đầy đủ hết Đi đến là có thể vào ở Nàng chuẩn bị quà sinh nhật là hai căn nhân sâm Còn có mặt khác dược liệu bao nhiêu Người này tham thích hợp dùng để phao nhân sâm rượu Mặt khác dược liệu cũng cắt chỗ hữu dụng Hiện tại rất ít lại lên núi Tô Thiển Minh nhìn đến tốt dược liệu Vẫn là sẽ tay ngưỡng ấy Mặt khác còn cấp Tô Thiển Minh hòa điển tư di Từng người chuẩn bị một bộ quần áo Tô Thiện Minh cái này thọ tinh công hôm nay hương thu thực hảo. An mặc quần áo mới, tinh tinh thần thần ngồi ở trung gian, vui tươi hớn hở. Hắn cảm giác chính mình hiện tại cái gì cũng không thiếu, liền thiếu một cái củ cải nhỏ vòng quanh hắn xoay. Tô Trọng còn cố ý đi mua bánh kem, đây là phương Tây bên kia chuyển tới, thứ này mềm mại, không cần răng, thích hợp thượng tuổi người ăn. Thứ này còn rất quý. Tô Trọng này vẫn là lần đầu tiên ăn. Tô Trọng nhìn Tô Hồi. Có chút ngượng ngùng sơ đầu, ta phòng ở đã xem trọng, chính là còn cần sửa sửa, hiện tại còn không thể trụ người, phía trước vài hộ nhân ra ở nơi đó trụ, bọn họ cải biến không ít địa phương. Hắn đã mua tân phòng ở, so nơi này muốn rộng mở nhiều, đến lúc đó, muội muội tới, hoặc là hắn đại nhi tử đã trở lại, đều có thể có từng người phòng, không giống nơi này liền ba cái phòng, nơi đó chỉ là phòng liền có 6 cái, phòng cũng đại. Nếu là có yêu cầu nói còn có thể ngăn cách trở thành hai cái phòng dùng Chính là kia địa phương càng quý Hắn sở hữu tích tụ đều nện xuống đi Lại khôi phục thành nghèo rất như tẩy trạng thái Chỉ để lại nhập hàng cùng một chút quay vòng tiền Tô hồi lắc đầu Ngươi không cần cùng ta xin lỗi Này có gì đó Tô trọng lắc đầu muội muội tới Cũng chưa cái phòng cho nàng tạm thời nghỉ một đêm Lại không phải không có này kiện Không có vậy không nói Tôi hồi là ăn bữa sáng lại đây, ngồi xuống cùng Tô Thiển Minh bọn họ nhàn thoại việc nhà, không bao lâu trường phượng hoa cũng lại đây. Nàng liên ở tỉnh thành bên này đọc đại học, nàng đi mua quần áo thời điểm thấy được Tô Trọng, sau đó liền đáp thượng lời nói, đã biết hắn ở nơi nào, lần này đã biết nhị thẩm sẽ qua tới, mà cấp nhị thẩm ba ăn sinh nhật, nàng cố ý cùng Tô Trọng nói, hôm nay sẽ qua tới ngồi ngồi xuống. Nàng cũng chuẩn bị lễ vật. Ở đại học. Rất nhiều người đều không quá thích người làm ăn, càng đừng nói chính mình làm buôn bán, bởi vì này có nhục văn nhã, muốn phân rõ giới hạn. Trương phượng hoa trộm cũng có làm một ít tiểu sinh ý, tỉ như nói cùng may vá học tập, giúp hắn giật dây từ từ, làm đều không lớn, tránh đủ nàng chính mình tiêu dùng. Nàng trợ cấp còn muốn cung hai cái muội muội đi học, nếu không có này đó khoản thu nhập thêm, nàng liền chứng trọi đá. Nàng mang theo hai hộp điểm tâm lại đây, nhìn đến tô hồi trên mặt tươi cười chân thành tha thiết ông ngoại sinh nhật vui sướng chúc ngươi thọ tỉ nam sơn hàng năm có thừa thân khang thể kiện nói xong một trường lưu chúc thọ tử liền cười cùng tô hồi chào hỏi nhị thẩm đã lâu không thấy thanh âm ẩn hàm kích động tô hồi đến thủ đô công tác lúc sau liền không có trở về quá đã ba năm tô hồi khẽ gật đầu đã lâu không thấy ngồi nhị thẩm ngươi hiện tại thế nào hết thể đều hảo sao đều hảo Tuy rằng biết nhị thẩm nhật tử qua đến khẳng định không kém, nhưng vẫn là tưởng chính miệng nghe nàng nói. Hiện tại nghe được nghe được trả lời, mi mắt cong cong, nàng cao hứng. Từ đáy mắt đuôi lông mày toát ra tới, hiện nhiên là thiệt tình. Cái này làm cho tô thiển minh hòa điển tư di nhìn đều cảm thấy cao hứng. Con rể gia cũng có hảo hài tử. Điển tư di đem cái bàn trước trái cây hướng nàng bên kia đẩy đẩy. Ngươi hiện tại là đại tam đúng không? Trương Phượng Hoa gật đầu, đúng vậy. Chờ đến 9 tháng liền năm 4, thực mau liền tốt nghiệp. Điền tư di gật đầu, ngươi cùng bán hạ cùng năm tốt nghiệp, ngươi ra tới chính là lao sư, lao sư hảo A. Trương Vượng Hoa nghe đến đó liền cười, nàng chính mình cũng rất thích lao sư cái này trước nghiệp. Lúc trước nếu không phải nhị thẩm, liền không có hiện tại nàng. Nàng từ nhỏ trong lòng liền đối lao sư cái này trước nghiệp sinh ra khắc ao. Tô hồi quan sát kỹ lưỡng Trương Vượng Hoa, so với phía trước, nàng biến hoa không nhỏ không phải cái gì ăn mặc thượng biến hóa mà là một loại tinh thần thượng biến hóa. dáng vẻ hào phóng nhiều, phía trước nàng không thể nói vâng vâng dạ dạ, nhưng chính là không có sung túc tự tin. hiện tại nàng tự tin cười, tô hồi xem đến thực thuan mắt, nàng liền thích có tự tin người. các ngươi trường học hiện tại là như thế nào an bài của các ngươi, khả năng sẽ bị phân đi nơi nào? chúng ta thượng một lần, một bộ phận lưu tại tỉnh thành, còn có trở về nhà hương. Tô Thiện Minh uống trà, phẩm trà hương, cười tủm tỉm nhìn các nàng. Nhìn đến trương phượng hoa, rất khó không nghĩ khởi phía trước sự tình. Bọn họ trở về ăn tết, là cách vách thôn, đều bị không ít thôn dân hỏi, nói bọn họ có biết hay không bọn họ nữ nhi tình huống linh tinh, rất nhiều đều là chế dê ước, bọn họ hàm hồ đi qua, không có cấp cái lời chắc chắn. Bọn họ xác thật tương đối trước sẽ biết, nhưng đồng dạng là bị dầu diếm, nhưng bọn hắn không giống nhau. Hắn là không yên tâm nữ nhi, cùng Trương gia bên kia trách cứ thái độ là bất đồng, hoặc là nói, này có bản chất khác nhau. Hắn còn nhớ rõ Trương vượng Hoa, nàng niệm thư thời điểm thường đi nữ nhi ra cùng nhau làm bài tập hỏi công khóa, so sánh với mấy cái cháu ngoại tới, nàng là làm đâu chắc đấy, hiện tại tình huống cũng không tồi. Duy nhất muốn lo lắng, chính là trung thân đại sự. Cái này kỳ thật cũng không quan hệ, chỉ cần chính mình lập được có chính mình một phần công tác ở chính là gởi gắm sai người, cũng có thể kịp thời ngăn tổn hại. Hắn còn từ nàng xem nữ nhi trong ánh mắt thấy được vài phần nữ nhi đối mâu thân ngưỡng mộ, nhìn ra điểm này, Tô Thiển Minh có chút trầm mặc, nàng cha mẹ chẳng ra gì đi, mới có thể làm nàng di tình tới rồi chính mình nữ nhi trên người. Tô Thiển Minh mới là hôm nay nhân vật chính, nói nói mấy câu, tô hồi cho hắn đổ một ly trà, xoay đề tài, ba, ngươi có nghĩ đi thủ đô nhìn xem, Ngươi cháu ngoại có rảnh, mang ngươi đi trưởng thành, đi thiên. Ăn. Môn. Tô Thiện Minh nghe xong lời này tim đập thình thịch, bất quá, ngươi đâu? Ngươi mặc kệ chúng ta. Tô hồi, ta muốn xem thời gian đoạn, ta khả năng không có nhàn rỗi. Nàng hiện tại lại đây nơi này, trừ bỏ cấp Tô Thiện Minh mừng thọ ở ngoài, còn có một đống lớn sự làm. Điền Tư Di nghĩ tới cái ý kiến hay, nếu không như vậy đi. Tới rồi cuối năm thời điểm chúng ta cùng đi, đi ngươi nơi đó ăn Tết, ngươi ăn Tết luôn, có không đi. Ở mỗi mỗi nơi đó trụ một đoạn thời gian, cũng ở thủ đô ăn Tết, nghe được lời này, Tô Trọng vội vàng mở miệng, ta đây đâu? Ta làm sao bây giờ? Ta này còn phải làm sinh ý. Tô Thiện Minh rất là vô tình, ngươi này phải làm sinh ý vậy ngươi liền lưu lại nơi này, dù sao ngươi cũng đi trường thành xem qua. Hơn nữa ngươi lại không phải tiểu hải tử vẫn là nói ta và người mẹ đi đi một chút ngươi liền không biết nên làm cái gì. tô trọng cảm thấy chính mình thực an, ba, ta không phải ý tứ này. ba mẹ đi thủ đô chơi, lưu lại bọn họ ở nhà giữ nhà, như thế nào cảm giác có điểm thê lương. tô thạch vĩ nhấc tay, thỏ vẻ có chuyện nói, là nghỉ đông trong lúc đi, ta có thể đi sao? tô trọng nhìn nhi tử, đồng dạng có vẻ vô tình, ngươi hảo hảo ôn tập, ngươi số một số ngươi khoảng cách thi đại học còn có bao nhiêu thời gian dài? tô thạch vĩ không hề răng, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói thầm, ta này thành tích căn bản thi không đậu a. thương tiểu hà không chút khách khí dùng sức một nín, hắn lập tức liền sắc mặt nhăn nhó. thương tiểu hà mỉm cười, ngươi vừa mới nói gì đó, thanh âm quá nhỏ, ta không nghe thấy. tô thạch vĩ lớn tiếng, thả chính khí lâm nhiên, ta nói ta nhất định sẽ hảo hảo học tập. thương tiểu hà lúc này mới vừa lòng cười. Trương Vượng Hoa ho khan hai tiếng, nhịn cười ý. Tô Thiển Minh gật đầu cười, vậy nói tốt năm nay ăn Tết thời điểm, ta và ngươi mẹ đi trưởng thành đi một chút. Sống đến cái này số tuổi, thừa dịp còn có thể động, hiện tại cũng có điều kiện, đi thủ đô đi một chút, cũng có thể đi nữ nhi thủ đô ra nhìn xem, mấy cái cháu ngoại cũng đã lâu không gặp. Điền Tư Di cũng nghĩ đến mấy cái cháu ngoại, ăn Tết thời điểm, Định Quốc có thể hay không trở về. Trương Định Quốc đã xuất ngoại đi. Tô hồi, cái này khó mà nói, muốn xem hắn chương trình học can bài, có thời gian hắn sẽ trở về. Điền tư di gật đầu, bảo quốc đâu, bảo quốc có hay không kỳ nghỉ. Tô hồi lắc đầu, cũng không dám nói. Nghe xong lời này, điền tư di chính là một tiếng thở dài, định quốc còn hảo. Đại cháu ngoại kia thật là huyền tâm, đã ngóng trông hắn có tin tới, lại nhìn hắn không có tin tới, sợ là sợ thu được hắn tin tức, kết quả lại là tin dữ. Nếu là tin dữ nói, bọn họ tình nguyện vẫn luôn không có tin lại đây. Bảo quốc hắn khẳng định là hảo hảo đi, không biết có hay không bị thương. Tô hồi cười an ủi nàng, hắn sẽ chú ý bảo hộ chính mình, đừng quá lo lắng. Bị thương đó là khẳng định, sao có thể sẽ không bị thương, khác nhau chỉ ở chỗ thương nặng nhẹ. Nàng cho hắn để lại dược, cố ý dặn dò hắn đừng cho hảo tâm cho người khác, làm hắn lưu trư chính mình dự phòng, chính là để ngừa xuất hiện vấn đề. Nếu là thật ra chuyện gì, hắn liền nhiều một cái đường lui. Hắn không có ở tin nâng lên khởi, chính là không nghĩ làm người trong nhà lo lắng, tôi hồi hiểu, còn sẽ giúp đỡ chế lóc, hà tất nói cho bọn họ, làm cho bọn họ lo lắng đâu. Huống chi, bọn họ trong lòng chưa chắc không biết. Bọn họ này đồng lứa đều là trải qua quá chiến tranh, trải qua quá chiến tranh mới càng biết hòa bình đáng quý, bọn họ hòa bình là nơi nào tới chính là có này đó phấn đấu ở tiền tuyến quân nhân mang cho bọn họ, đánh giặc sao có thể sẽ không chết người không bị thương đâu. Bọn họ chỉ có thể hy vọng ở kêu bỏ mình hy sinh danh sách thượng không có chính mình quen thuộc tên, tại đây điểm thượng, tất cả mọi người là ích kỷ, hy vọng xuất hiện chính là người khác tên mà không phải chính mình ra hải tử tên. Đại gia hỏa nói nói cười cười, không khí một mảnh tương hòa, Trương Phượng Hoa cười tủm tỉm. Có cái gì nàng có thể nói thượng đề tài thời điểm nàng liền mở miệng nói chuyện, không có nàng liền ở một bên lẳng lặng nghe, thực quả nhiên trụ, làm điền tư di liên tiếp gật đầu, là một cái hảo cô nương. Giữa trưa đồ ăn thực phong phú, đại gia cùng nhau đậu thủ, thực mau liền làm ra một đốn phong phú cơm trưa. Ăn sau khi ăn xong, chương vượng hoa lưu lại lễ vật đi trở về, điền tư di làm nàng mang theo mấy cái nhiễm sắc đào mừng thọ, điền tư di cùng thường tiểu hà ngày hôm qua làm. Trương Phượng Hoa đi rồi, dư lại liền tất cả đều là người trong nhà, Tô Thiển Minh mới nói chút phía trước sự. Hắn ba, cũng chính là tô trọng bọn họ thân ông ngoại đi rồi, an tết kia trận hắn ở trương bảo quốc truyền tin lại đây thời điểm trở về hai chữ, liền không phản ứng. Hắn không nghĩ đi gặp hắn, hắn không chịu đựng đi, vốn dĩ tuổi liền không nhỏ, lúc này đi rồi không coi là cái gì. Tô Thiển Minh không có hứng thú trở về xem hắn hiện tại già nua thành cái dạng gì. Bọn họ hẳn là cũng đã quên hắn tồn tại, hà tất trở về đâu. Mặt là không nghĩ thấy, nhưng là hắn thỉnh người hỗ trợ lưu ý bên kia tin tức, kỹ càng tỉ mỉ không có, mọi người đều biết những cái đó là đủ rồi. Cho nên hắn biết nam nhân kia đi rồi. Tính tính toán nhật tử, chính là qua năm, đỉnh hai tháng, hiện tại vài tháng đi qua. Hắn vẫn luôn không cùng tô trọng bọn họ nói đến những việc này, không nghĩ nói, hiện tại hắn mới có hứng thú. lại nói tiếp. Tô Thiển Minh ánh mắt xa xưa, sự tình qua đi thật lâu, vốn dĩ ta cho rằng sẽ bị chúng ta hoàn toàn quên đến sau đầu, này cũng không phải cái gì chuyện tốt, cho nên cũng không cùng các ngươi huynh muội nói qua. Tuy rằng ta và các ngươi mẹ khi đó còn có thân cha ở, bất quá chúng ta thân cha đôi khi còn không bằng sau ba, sau ba còn có khả năng sợ nhân ngôn không dám làm đến quá mức, thân cha đâu? Thuật tình lên, ai nói hổ độc không thực tử, hắn là không có thân thủ giết chết chính mình. Chính là hờ hững nhìn nhi tử đi bước một trở thành phế nhân mà thôi. Cũng không biết là đã chết càng nghiêm trọng, vẫn là bị dương thành phế nhân càng nghiêm trọng. Hiện tại biết hắn đã chết, Tô Thiển Minh không có một chút khổ sở, kỳ thật không có gì để nói. Tô gia ở địa phương cũng coi như là đại tộc, Tổ tiên là ngự y đi sau lại lui ra tới, liền về đến quê nhà đương nổi lên hương thân, vẫn luôn lấy khai dược đường cùng dược liệu sinh ý mà sống. Ở khi đó, Tổ tiên còn cấp hiến cho qua dược liệu. Tô gia chủ gia dòng bên thêm lên có mấy trăm hào người, ta là chủ gia xuất thân, bất quá tư buôn lúc sau, tên của ta hẳn là liền từ gia phả bên trong hoa rớt, không hoa rớt, kia mấy năm gia phả cũng bị tiêu hủy, không, có gì ý nghĩa, hiện tại chính là kêu các ngươi biết Tô gia căn ở nơi nào mà thôi, không, có gì ngoài ý muốn, chúng ta cùng bọn họ bên kia cả đời đều sẽ không có cái gì lui tới, cho nên các ngươi biết là đủ rồi. Điện tử di tiếp thượng lời nói, Ta nhà mẹ đẻ bên kia tình huống khác biệt không lớn, tổ tiên đã làm quan, sau lại gia bại gia tử, liền khai cửa hàng mua bán đồ sứ ở địa phương. So ra kém tô gia thanh thế, cũng so ra kém tô gia giàu có. Ta cũng là mẹ kế, bất quá ở phía sau mẹ phía trước ta ba hắn chính là cái hoa tâm, sớm đã có rất nhiều nữ nhân. Ta mẹ qua đời sau hắn gấp không chờ nổi nên thu tân nhân nhập môn. Lúc sau ta liền thành tiểu nha hoàn. Ta còn nhớ rõ khi đó ngày mùa đông nước đóng thành băng ta muốn đi cấp đệ đệ tẩy tã. nàng một cái đại tiểu thư muốn đi làm loại này sống có nha hoàn ở đều phải cố ý làm nàng đi làm càng đừng nói nha hoàn không ở lúc bởi vì làm việc nhiều tay nàng liền cùng mặt khác nha hoàn giống nhau thô giáp không có biện pháp đánh đàn lấy châm. nếu không phải nàng khi còn nhỏ đã chịu một chút giáo dục hơn nữa vì một chút thanh danh nàng có lẽ liền tự cũng không có biện pháp nhận muốn nói lên không phải còn có câu vô nữ tử không tài mới là đức nói ở nơi đó phong sao thời gian dài như vậy đi qua kỳ thật cũng không có gì điền tư di thấy được nhi tử hồng hồng khỏe mắt cười cười nói nàng không có gì khổ sở cảm xúc nói lên những việc này tới thái độ thực đạm nhiên đặc biệt là ở nàng đã biết điền gia hiện tại hiện trạng lúc sau điền gia hiện tại suy tàn nàng cũng có cảm xúc tâm tình không chịu khống chế biến hảo đâu nàng xem như vậy khai Những người khác không nhất định có thể làm được, sẽ đau lòng nàng, thế nàng đau lòng, tô trọng nguồn thanh, muốn hay không trở về nhìn xem, còn có không bỏ xuống được người sao. Nghe được lời này Điền Tư Di sừng sốt, theo sau lắc đầu, nơi đó không có ta muốn gặp người. Tô hỏi, nhà ngoại đâu? Nói như vậy, có tình huống như thế nào, nhà mẹ đẻ là muốn xuất đầu. Điền Tư Di cùng Tô Thiển Minh nhìn nhau liếc mắt một cái, ta và các ngươi ba ba còn có một cái điểm giống nhau. Chính là chúng ta nhà ngoại cũng chưa người ở, ta là ở ta thân sinh mẫu thân còn chưa sinh ta thời điểm, ngoại thuê ra liền suy tàn, ta không đến 3 tuổi liền dọn đi rồi, không có tin tức. Tô Thiền Minh, đến nỗi ta nhà ngoại nói bọn họ xuất ngoại, chỉ để lại mấy cái không có gì quan hệ họ hàng xa, đã sớm chặt đứt liên hệ. Nguyên lai like như vậy, khó trách, nói như vậy, sau cưới, phía trước cũng muốn chú ý, bằng không nguyên phối nhà mẹ đẻ sẽ đánh tới cửa tới. Này đầy đủ thuyết minh xuất gia nữ nhà mẹ để tầm quan trọng ở chính mình sẽ ra chuyện lúc sau nếu là gởi gắm sai người nói lưu lại hài tử liền phải chịu tội này thân cha không dựa vào được nhà ngoại bên kia cũng không có biện pháp xử lực cũng chỉ có thể xem mẹ kế nhân phẩm quá không qua quan đưa mẹ kế nhân phẩm quá quan có mấy cái sẽ không cha tấn liền cũng đủ hiếm thấy tô trọng kia muốn hỏi thăm nhà ngoại tình huống sao tô thiện minh hòa điển tư di cùng nhau lắc đầu chính là thật sự tìm được rồi, bọn họ lại có thể thế nào? bọn họ khi còn nhỏ liền không có bọn họ tương quan ký ức, hiện tại đều tuổi này, còn muốn lộng vừa ra ngàn dặm xa xôi tìm thân nhớ sao? bọn họ có thân nhân, bọn họ sinh hai đứa nhỏ, hiện tại tôn tử hai cái, cháu ngoại bốn cái, thực mau liền có thể ôm đến đời sau, đến lúc đó dân cư sẽ càng nhiều. chẳng qua có một chút, đều nói nhiều tử nhiều phúc, hiện tại có chính thức công tác cương vị cũng chưa biện pháp nhiều sinh, bất luận nam nữ đều chỉ có thể sinh một cái, bọn họ hiện tại này phiến chính là công nhân cư trú địa phương, vì chuyện này ồn ào nhốn nháo, miên bản có bao nhiêu náo nhiệt. Hiện tại bên ngoài thượng không được sinh, ngầm sinh không ít, thì một đoạn giả, sau đó đến núi sâu rừng già, hoặc là hẻo lánh thân thích nơi đó đem hải tử sinh hạ tới, hộ khẩu không quải đến chính mình trên người thì tốt rồi. Vớt bỏ công tác này chỉ là đối có chính thức công tác người có ước thúc lực, đối với người nhà quê tới nói, trước mắt cũng không có quá lớn quan hệ. Tô Thiện Minh cười, đi tìm bọn họ, còn không bằng nhiều thúc dục thúc dục bảo quốc cùng bán hạ, cho chúng ta ôm chặt trai, bất luận nam hải nữ hải đều hảo. Tô trọng cùng Thường Tiểu Hà đều cười, nam hải nữ hải, xác thật đều hảo, nhưng là nam hải càng tốt ta, bọn họ sẽ sở lo điểm này. Lão đại thượng đại học Hiện nhiên là có chính thức đơn vị, này đến lúc đó cũng chỉ có thể sinh một cái, một cái như thế nào đủ. Tuy rằng hiện tại đều nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, nam hải nữ hải đều giống nhau, nhưng là truyền thống tư duy, thời gian dài như vậy tới nay đều là đem nam len keng làm nối roi tông đường tượng trưng. Nếu là một nhà chỉ có nữ nhi nói, đó chính là tuyệt hậu, nói ra đi khó nghe thử. Này nếu là bọn họ sinh cái nữ nhi, trừ phi vứt bỏ công tác, hoặc là mặt khác nghị cách trốn tránh, nhưng là mặt khác nghị như thế nào biện pháp đem hộ khẩu qua đến người khác nơi đó đi, đều so ra kém danh chính ngôn thuận. Điền tư di thấy được, an ủi nhi tử con dâu, quốc gia chính sách chính là như vậy yêu cầu, chúng ta cũng không có biện pháp, này này con cái có duyên phận, không chừng cùng ta giống nhau, sinh long vượng thai, lập tức thấu thành cái hảo tự, nhi nữ xong toàn. Thương tiểu hà lập tức gửi, nếu có thể cùng mẹ giống nhau vậy là tốt rồi. Bà bà sinh này một đôi nhi nữ, đều có tiền đồ, nếu là nàng cháu gái có thể cùng nàng cô cô dường như, nữ hài cũng có thể định lập môn hộ A. Tô hồi càng không ngại nam nữ, bọn họ đối tượng đều còn không có, về sau sự ai nói chuẩn, đúng rồi, ta mua kia một miếng đất phòng ở sắp kiến hảo, đến lúc đó ba mẹ các ngươi cùng ca cùng đi ta nơi đó nghỉ phép đi. Linh chi sơn trang có suối nước nóng, có cánh rừng, có hoa viên, thực thích hợp nghỉ phép. Nàng là tính toán về sau trường kỳ trụ, về sau còn sẽ chậm rãi tăng thêm đồ vật, hiện tại thích hợp lấy ra tới nói sang chuyện khác. Tô Trọng nghe được lời này, lập tức đánh lên tinh thần, rốt cuộc kiến hảo, ta cũng muốn đi nhìn một cái, ba mẹ, các ngươi không biết, cái này đã kiến thật lâu, còn cố ý tu lộ. Ở thời điểm này, nơi nào đó trong rừng rậm, Trương Bảo Quốc mặt vô biểu tình dùng tiểu đao đem miệng vết thương cặn lấy ra tới, thượng dược, băng bó, trên chán mạo mồ hôi lạnh. Trong ánh mắt lại mạo hỏa, trở về đã không còn kịp rồi, một khi đã như vậy, bọn họ liền phải đứng vững, bọn họ muốn qua đi, có thể, từ bọn họ thi thể thượng bước qua đi. Bọn họ thi thể cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể vượt qua, như thế nào cũng muốn kéo xuống mấy cái đệm lưng. Ở Trương Bảo Quốc đoàn người tình huống không thật là khéo thời điểm, nói lắp Trương Bình một phương tình huống côi cút tướng phản. Hán Yên lặng bước chính mình thường, nhìn đã đang nói Khánh Công Yến đồng bạn.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 Đáy mắt sâu kín hiện lên một đạo quang. Tô hồi đang ở thu thập đồ vật, nàng thu được điện thoại, đến từ bộ đội điện thoại. Điện thoại thượng nói con trai của nàng Trương Bảo Quốc bị trọng thương, có khả năng chịu không nổi tới, làm nàng thu thập đồ vật qua đi một chuyến. Treo điện thoại không bao lâu, lại đánh tới điện thoại, nói đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, làm nàng yên tâm vân vân. Nghe được lời này tô hồi xác thật yên tâm, chỉ cần còn có mệnh ở liền thành, nàng lập tức thu thập đồ vật. Mang hảo nên mang đồ vật, ngồi trên xe lửa. Nàng không có nói cho những người khác, chính mình một người qua đi. Chờ tới rồi địa phương, nhìn xem tình huống lại quyết định bước tiếp theo như thế nào làm. Nàng nơi này qua đi không xa, đều là ở phương Nam. Trương bảo quốc hiện tại ở phương Nam nào đó quân bộ bệnh viện trị liệu, vốn dĩ đều nói cứu không trở lại, không nghĩ tới tự thân ý chí lực kiên cường. Đỉnh tới, đại hỉ dưới, lập tức lại cấp tô hồi gọi điện thoại. Gọi điện thoại người còn có chút ảo não, thông chi quá sớm, nếu là kia đó là cái thân thể không tốt, biết được cái này tin dữ, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng là không thông chi lại không được, nếu là bỏ lỡ cuối cùng một mặt, nhiều tiếc nuối. Cứu lại đây lúc sau, Trương Bảo Quốc đã bị đưa đến tiền tuyến phía sau quân bộ bệnh viện, hưởng thụ càng tốt chữa bệnh điều kiện. Trương Bảo Quốc tỉnh, hắn nỗ lực mà trợn tròn mắt, nhưng là mí mắt thực trọng, hắn không mở ra được. Hắn nghe được bên cạnh truyền đến rào giặt thanh, xa hơn một chút một ít, có xe lăn, hoặc là trụ bắt cóc người qua đường thanh âm, còn có loáng thoáng truyền đến, bác sĩ, điếu bình không thủy. Bác sĩ, cái này cảm giác có điểm ngỡ. Hắn phía trước tỉnh một lần, nhìn đến chung quanh hoàn cảnh lúc sau, liền an tâm lâm vào hôn mê giữa, hiện tại cảm giác cùng lần đầu tiên tỉnh lại cách không bao lâu. Trên thực tế đã ba ngày. Hắn khẽ đảo mắt, nỗ lực mở, hắn mở ra một cái phùng thấy được bạch quang, còn có vầng sáng, hắn thích đứng một hồi lâu, đẹp tới rồi tuyết trắng bệnh đậu mùa đỉnh. đây là ở bệnh viện, hắn chuyển động trong mắt, thấy được chính mình mụ mụ ngồi ở mép giường, thông thả ung dung cầm dao gọt hoa quả ở tước vỏ táo, kia quả táo cũng không biết nơi nào tới, lại đại lại hồng, còn không có ăn đến trong miệng, chỉ là nhìn như vậy, là có thể tưởng tượng đến nó thơm ngọt. không đúng, mụ mụ như thế nào lại ở chỗ này? Trương Bảo quốc đôi mắt hơi hơi trợn to, động tác hơi lớn một ít, hắn liền cảm giác được đau đớn, hắn đôi mắt cũng không có cách nào trợn to, mỹ mắt mặt trên như là có thứ gì truy, làm hắn không có cách nào mở, chỉ có thể híp lại một đôi mắt. Đúng vậy, hắn bị thương, cho nên thông chi mẹ nó. Hắn đột nhiên thanh tỉnh lại đây. Trong mắt có chút cấp bách, hắn hiện tại có một cái mệnh đã trở lại, những người khác đâu? Bọn họ đâu? Hắn muốn ra tiếng. Miệng mở ra, chỉ có một tiếng khi âm. Tô hồi nghe được, quay đầu tới, hướng hắn gật gật đầu. Ngươi tỉnh, ngươi trước đừng nói chuyện, ngươi hiện tại thực suy yếu, ta đi gọi người. Nghe được lời này, Trương Bảo Quốc chớp hạ đôi mắt, tỏ vẻ chính mình đã biết. Tô hồi buông trong tay quả táo, đi ra ngoài gọi người, không bao lâu, liền có vài cái thanh âm hỗn tạp ở bên nhau, hướng về phía hắn nơi này lại đây. Môn bị mở ra, vài cá nhân cùng nhau tiến vào có ăn mặc áo bảo trắng bác sĩ cùng hộ sĩ, cũng có đánh băng vải, treo thủy chiến hữu, còn có mặt khác xem náo nhiệt lại đây xem hắn mặt khác đồng bọn. Nhìn đến hắn tỉnh, đại gia hỏa một tiếng hoan hô, sau đó mồm năm miệng 10, "Đội trưởng, ta liền biết ngươi mệnh ngạnh, không như vậy đã sớm rời đi chúng ta." "Đội trưởng ngươi tỉnh, thật tốt quá, ngươi đã hôn mê mấy ngày rồi." "Đội trưởng, ngươi hiện tại có cái gì không thoải mái địa phương?" Bác sĩ cùng hộ sĩ bắt đầu đổi người. Các ngươi trước đi ra ngoài, chúng ta phải cho hắn làm kiểm tra, có cái gì vấn đề chờ lát nữa lại đến. Bọn họ thiết diện vô tư đem toàn bộ người đều đuổi đi ra ngoài. Đối lại anh hùng, bọn họ ngữ khí lại thay đổi, trở nên hòa ái, hiện tại có chỗ nào không thoải mái. Ta hỏi, ngươi có thể chớp một chút đôi mắt tỏ vẻ. Bị đuổi ra đi lúc sau, liền ở cửa phòng bệnh ngợi, có chút nôn nóng nhìn bên trong, rất có chút gấp không chờ nổi, tô hồi cũng ở cửa đợi. Không có người ta nói lời nói, đều chờ bên trong kết quả. trừ bỏ tốc hồi ở ngoài, toàn bộ đều là vui sướng lại lo lắng. Tô hồi thật không có cái gì lo lắng. Thân thể hắn chặn hướng, nàng trong lòng hiểu rõ. Một hồi lâu, môn một lần nữa mở ra, bác sĩ cười cùng bọn họ nói, các ngươi có thể đi vào, bất quá người bệnh yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh, không cho phép tâm ý, ta minh bạch các ngươi kích động tâm tình, bất quá này đối thương hoạn thân thể không tốt là chúng ta vừa mới không đúng, chúng ta sẽ không còn như vậy. thực xin lỗi. tiêu tử vân thực lưu loát cùng bác sĩ xin lỗi. tiêu duẫn thịnh, phó đội, trương bảo quốc đại học đồng học kiêm trợ thủ đắc lực. hắn một con cánh tay bó thay cao, trên vai cuốn lấy thật dày băng vải, ngồi ở trên xe lăn mặt, ở không có bị thương phía trước, hắn hẳn là một cái văn nhã tuấn tú xoáy tiểu hỏa. hiện tại trên mặt trời ra xương đỏ, xanh tím. Nhìn qua giống như là một chỗ hôn tạp điều sắc buồn, rơi tại một cái bạch diện màn thầu mặt trên, cái này bạch diện màn thầu vẫn là gập gành cái loại này. Bọn họ nối đuôi nhau mà nhập. Nhìn đến bọn họ tiến vào, Trương bảo quốc đôi mắt xoay chuyển, hắn trên mặt đồng dạng là ngũ thải ban lan, đại gia hỏa tất cả đều là quải thải mang thương, bằng không cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hắn há miệng thở dốc, thanh âm nhẹ ngào, đại gia thế nào? Hán câu đầu tiên lời nói chính là hỏi đại gia, Tiêu Duẫn Thịnh hốc mắt lập tức liền cảm tính đỏ lên, thanh âm đều có chút khàn khàn đội trưởng ngươi yên tâm, mọi người đều hảo hảo, chúng ta đều bình an đã trở lại. Bọn họ một đợt người tuy rằng thiếu cánh tay gãy chân, tốt xấu mang theo một cái mệnh đã trở lại. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, yên tâm đi, mọi người đều hảo đâu, liền ngươi bị thương nặng nhất. Một lần hạ thông chi thư, ở chỗ này an dưỡng ba người, Đều là bị thương tương đối nghiêm trọng Còn lại còn tốt đều còn ở tiền tuyến bên kia Ta cùng đại dũng đều ở chỗ này Ta còn có thể ngồi xe lăn ra tới nhìn xem ngươi Hắn hiện tại còn ở trên giường không thể động đậy Bất quá không có gì đại sự Ngươi hiện tại hảo hảo dưỡng thương Thực mong là có thể nhìn thấy hắn Đã biết đại gia không có việc gì Trương Bảo Quốc rõ ràng thả lỏng rất nhiều Những người khác lại đây nhìn đến bọn họ như vậy Cũng mồm năm miệng mười quan tâm lên Phóng viên vừa mới cả đời nói, Desi Ben đều không chế, Trương đội trưởng, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Trương đội, ngươi lần này là cái này, làm tốt lắm. Trương đội, mọi người đều biết ngươi. Tiêu Duẫn Thịnh nhìn, người một nhiều, vẫn là tạm, bắt đầu đổi người. hảo hảo, thấy cũng thấy, các ngươi cũng nên đi thượng dược. Trương đội mụ mụ còn ở đâu, Tô ảo nhốn nháo kỳ cục. Lúc này Trương Bảo Quốc nhìn về phía Tô Hồi, nhẹ giọng, mẹ Ngươi chừng nào thì tới. Tô hồi, ngươi hiện tại nói chuyện không thoải mái liền ít đi nói chuyện, ngươi hiện tại cần phải không cần uống nước. Đói bụng sao? Tiêu tử vân xem như vậy thuận thế nói, ngươi A-di mấy ngày nay vẫn luôn ở chiếu cấu ngươi, cũng vất vả, các ngươi chậm rãi liêu. Hắn cũng đi ra ngoài, mang lên môn, đem không gian để lại cho bọn họ. Tô hồi, ngươi bị thương lúc sau có một lần bị cho rằng cứu không trở lại, liền có người gọi điện thoại cho ta biết lại đây. Ta còn không có xuất phát, thực mau đánh trả lời điện thoại nói ngươi đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Tô hồi cho hắn đổ một ly nước gấm, động tác chậm gì gì, một bên cho hắn giải thích, cho nên ta mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Trương bảo quốc trầm mặc một hồi lâu, nhẹ giọng, mẹ, thực xin lỗi. Tô hồi ừ một tiếng, trên mặt không có gì biểu tình, ngươi không cần cùng ta xin lỗi. Tô hồi thái độ rất bình tĩnh, phía trước liền có chuẩn bị tâm lý, ngươi hiện tại hảo hảo. Bác sĩ cũng nói, ngươi hiện tại đúng hạn tinh dưỡng, là có thể khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Nói tới đây, tô hồi đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Ngươi quá mạo hiểm. Tô hồi có thể nhìn ra tới, hắn ăn kích phát tiềm năng đồ vật. Trương Bảo Quốc không nói gì, hắn xác thật có chút mạo hiểm, nhưng nếu lại đến một lần, hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Hắn mạo hiểm là thành công, hắn thành công đem dư lại huynh đệ đều mang theo trở về, đừng nói chỉ là bị thương nặng. Ở bệnh viện nằm một trận, chính là bị thương càng nghiêm trọng, có cái gì không có biện pháp vãn hồi thương thế, hắn cũng nguyện ý. Hắn nghe được mụ mụ sâu kín một tiếng thở dài, chỉ có thể không tiếng động lại xin lỗi nhìn nàng. Tô hồi nhìn hắn như vậy, nhịn không được rời đi đôi mắt, tay đôi mắt ra, nàng từ bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra một cái tiểu gương, phóng tới hắn trước mặt, ngươi muốn nhìn ngươi một chút hiện tại trông như thế nào sao. Trương Bảo Quốc nhìn lại, trước mặt nho nhỏ trong gương. Đầu của hắn cuốn lấy thật dày băng vải, cái chán cũng có một nửa bị băng vải bao vây lấy. Bên trái đôi mắt sưng mù, có xanh tím, mí mắt cũng sưng lên, chắc không được hắn muốn mở to hai mắt đều làm không được, trừ bỏ cái này ở ngoài. Hắn bên trái gương mặt có ba đạo quát thương, xương đỏ chảy ra, bên phải nơi đó chính là viên đạn chảy ra, cằm nơi đó sưng khởi một khối, ngay cả hắn cái mũi mặt trên đều có nhỏ vụn vết máu, gương mặt này đặc biệt xuất sắc. Nhìn trong gương chính mình, trương bảo quốc khỏe mắt nhỏ đến khó phát hiện chịu chịu. Hắn hiện tại bộ dáng này, tay đôi mắt. Ngươi bụng chúng hai thương, đã đem viên đạn lấy ra tới, còn có ngươi bả vai, chân của ngươi, ngươi cánh tay. Tô hồi nâng lên gương, làm hắn xem hắn hiện tại thẳng dạng, nói ngắn lại, hắn hiện tại là toàn thân trên dưới nơi nơi đều có thương tích trọng độ thương hoạn nhân sĩ. May mắn này đó thương đều không có thương ở cái gì quan trọng địa phương. Đây là hắn cố ý né tránh kết quả, nhưng không hề nghi ngờ, có vài phần vận khí ở, đại đa số thời điểm không phải hắn cố ý tránh đi là có thể thật sự tránh đi. Trương Bảo Quốc chớp hạ đôi mắt, tỏ vẻ đã biết. Hắn hiện tại không muốn biết chính mình có bao nhiêu thảm, bởi vì toàn thân cảm giác. Thực châm trọng. Hắn muốn rời đi lực chú ý, mụ mụ, ngươi xinh ý. Ngươi không cần lo lắng, nơi này có điện thoại, ta có thể theo chân bọn họ kịp thời liên lạc. Ta có vài cá nhân cho ta trợ thủ, rời đi một đoạn thời gian, cũng không sẽ xuất hiện cái gì đại loạn tử. Ta tiêu tiền thỉnh bọn họ tới, lại không phải thỉnh bọn họ tới chơi. Hiện tại ngươi liền trước hảo hảo dưỡng thương, không cần tưởng quá nhiều có không. Tô hồi nhìn hắn, ánh mắt thực bình tĩnh, minh bạch ta ý tứ sao. Trong khoảng thời gian này, ngươi hảo hảo dưỡng thương, dù sao ngươi cái gì cũng làm không được. Trương bảo quốc ngoan ngoãn chớp hạ đôi mắt, thay thế gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Hắn trên cổ còn cột lấy, không động đậy, hắn nhạy bén mà nhận thấy được mụ mụ ở sinh khí, bất quá mụ mụ đè nén xuống loại này tức giận cảm xúc, banh một khuôn mặt, hắn nếu là lại không lắng nghe lời nói, tiêu mụ mụ tính tình biểu hiện ra ngoài. Hắn có dự cảm, hắn không muốn biết mụ mụ sinh khí biểu hiện ra ngoài là bộ dáng gì, cho nên hắn vô cùng ngoan ngoãn, mụ mụ nói cái gì đều chỉ có tán đồng phân. Tô hồi đúng là sinh khí, liền tính làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhìn chính mình từ nhỏ dưỡng đến đại nhãi con biến thành này phó thẳng dạng, nàng vẫn là sẽ sinh khí. Sớm biết rằng phía trước liền đối hắn nghiêm khắc một chút, nói như vậy hắn hiện tại chịu thương hẳn là cũng có thể giảm bất vài phần. tiêu Duân Thịnh mới vừa nhìn đến tô hồi thời điểm, trên mặt biểu tình là giật mình, bởi vì hắn biết tới người là ai, đó là Trương Bảo Quốc Mụ Mụ, nhưng là nàng nhìn qua căn bản là không giống Mụ Mụ đối người, quá tuổi trẻ, cảm giác nói là hắn tỷ tỷ cũng không quá. Đem không gian nhường cho bọn họ mẫu tử hai cái lúc sau, hắn liền trở về phòng bệnh, cùng Triệu Đại Dũng nói việc này. Triệu Đại Dũng nhúc nhích không được, bằng không hắn cũng muốn qua đi xem bọn hắn đội trưởng. Lưu Duy Trí cũng ở chỗ này, hắn thương tới rồi nội tạng, so với bọn hắn đều phải trước chuyển tới nơi này tới ăn dưỡng, ở chỗ này có càng sung túc chữa bệnh tài nguyên. Không biết vì cái gì, nhìn đến tô hồi thời điểm hắn có chút chột dạ, chột dạ chính mình làm tiền bối làm ở trong quân đội nhiều đái mấy năm tiền bối, hắn cư nhiên không có xem trọng trương bảo quốc, làm hắn bị như vậy trọng thương cái loại này cho dại, nhưng là hắn lại không hiểu, trương bảo quốc tuy rằng so với hắn sau tiến bộ đội, nhưng là hắn là đi vào đại học tiến tu, sau đó vừa trở về liền lập công, tách tạch, hiện tại cấp bậc so với hắn cao vài cấp, hắn có cái gì hảo tâm hư, đạo lý hắn hiểu, nhưng là không chế không được a đều không lớn dám chủ động tiến đến trước mặt đi. Hắn phòng bệnh cùng Trương Bảo Quốc là nghiêng đối diện, hắn không quá phương tiện di động, đại bộ phận thời gian đều ở trên giường nằm, môn mở ra, hắn có thể chú ý tới bọn họ bên này động tĩnh, dù sao cũng là đối diện. Tiêu Duân Thịnh cũng qua đi nói với hắn một tiếng, tuy rằng hắn hẳn là đã biết. Hắn nói Trương Bảo Quốc tình huống hiện tại, đã tỉnh, bác sĩ kiểm tra qua, không có việc gì, hảo hảo dưỡng liền thành. Lưu duy trí gật đầu, ngươi cũng trở về đi, chờ hạ liền kiểm tra phòng. Trương Bảo quốc tỉnh, hết thảy liền dễ làm, hắn đại bộ phận thời gian đều hôn hôn trầm trầm trong lúc hôn mê. Tô hồi tới chiếu cố hắn, cũng không có gì phải làm, chỉ có ở an phương diện nhiều hạ điểm công phu. Hắn mới vừa tỉnh lại, chỉ có thể ăn chút cháo loãng. Tô hồi liền cho hắn chuẩn bị cháo loãng, chậm rãi, thích hứng dựa theo lời dặn của bác sĩ cho hắn nấu cơm. Bệnh viện là có bệnh nhân cơm, nguyên liệu nấu ăn xương được với phong phú, nhưng là làm được hương vị. Vô luận là cái gì tài liệu, đều có thể làm ra một cái hương vị, phương diện nào đó tới nói, đầu bếp cũng là thực gây gớm, đi ra một cái đại đạo về một con đường. Tô hồi trụ địa phương là thuê trụ một vị bác sĩ, hắn thành ra, tạm thời không dùng được, có đơn độc phòng nhỏ còn có phòng bếp. Nàng mua không ít tài liệu, cho bọn hắn ngao cháo, sau đó một chút phong phú chủng loại. Làm được cùng nhà ăn bán hoàn toàn là hai dạng khác biệt đổ vợ Chờ đến hắn cho phép ăn cơm nhiều Tô hồi làm liền càng phong phú Mỗi lần mang theo cái hộp cơm lại đây Đều có thể gặp được ngẫu nhiên gặp được người Bọn họ mục đích phi thường chẳng ra Liền tưởng có một chút ăn ngon Cải thiện, cải thiện chính mình thức ăn Tô hồi cũng không ngại Đều là làm Làm nhiều một chút cũng không có phiền toái đi nơi nào Hơn nữa đại gia rất có đúng mực Ăn không nhiều lắm Từ ngày Trương Bảo Quốc trên mặt thương chậm rãi khôi phục, cũng có thể làm một ít động tác nhỏ, bất quá trên cơ bản vẫn là muốn nằm ở trên giường, tắm rửa thượng với đút cờ có chuyên gia hỗ trợ. Tô hồi tuy rằng là mẹ nó, nhưng là hắn hiện tại tuổi lớn như vậy, mẹ nó nhìn qua cũng tuổi trẻ, nếu từ nàng hỗ trợ tắm rửa thay quần áo, nghĩ như thế nào đều cảm thấy quái quái. Trên mặt hắn thương hảo, rốt cuộc thấy được quen thuộc mặt, chỉ là tô hồi nhìn, tỏ vẻ có điểm nhìn không quen. Bị nàng câu này nói, Trương Bảo Quốc theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, nhìn không quen, hắn không có gì biến hóa đi. Tô hồi, không phải ngươi mặt hình thay đổi, ngươi hiện tại làn da biến kém rất nhiều. Làn da biến kém? So sánh với phía trước hắn là biến thô ráp chút, nhưng đây là khó tránh khỏi. Ở bên ngoài rãi nắng giờ mưa, hơn nữa bị thương, hắn hiện tại trên mặt không có gì đại vết sẹo liền không tồi, hơn nữa hắn một đại nam nhân, liền tính trên mặt có thương tích sẹo cũng không có gì. Đó là nam nhân quân công chương. Hắn tỏ vẻ không ngại, tô hồi, không, ngươi để ý." "Trương Bảo Quốc." tô hồi mỉm cười, "Dù sao ngươi hiện tại nằm cũng không thể động, ta giúp đỡ đem ngươi này mặt dọn dẹp một chút, bằng không lần sau không quen biết người nhìn đến chúng ta, phỏng trưng liền phải đoán ta là ngươi muội muội." Trương Bảo Quốc trên mặt biểu tình cứng lại rồi, hắn mới hơn 20. Có như vậy khoa trương sao? Nhưng nếu thực sự có như vậy một ngày, hắn tưởng tượng một chút Tiêu Duẫn Thịnh hiện tại còn đang nói hắn mụ mụ nhìn qua hảo tuổi trẻ nói, giả thiết lần sau mụ mụ lại đây xem hắn, chưa thấy qua suy đoán nàng là hắn mội mội, nếu là độc thân nói, thậm chí sẽ đoán là đối tượng. Hắn đánh cái dùng mình. Cái này không được, tuyệt đối không được. Vô pháp thừa nhận. Sau đó hắn liền cam chịu mụ mụ giúp hắn dọn dẹp một chút gương mặt này. Hắn muốn thử cứu vớt một chút, thu nhỏ lại cùng mụ mụ chi gian tranh lệch. Được đến chính mình muốn đáp án. Tô Hồi rốt cuộc cho hắn một cái tươi cười. Ngày này ngủ chưa qua đi, Tô Hồi liền lấy ra chính mình điều phối mặt nạ. Chờ đến tiểu Duẫn thịnh lại đây xuyến môn thời điểm, liền nhìn đến đội trưởng ngụ mụ cầm cái chén nhỏ, ở hướng đội trưởng trên mặt hồ đồ vật. Hắn có chút ngạc nhiên, Tô A Di, các ngươi đây là đang làm cái gì? Trương Bảo Quốc câm miệng không nói, này nếu như bị bọn họ biết hắn đang làm gì, tổng cảm giác có chút. Mất mặt nhưng là hắn không nói lời nào, tôi hồi sẽ nói a, khoe miệng nàng nhẹ nhàng gợi lên, ở trương bảo quốc xem ra, thấy thế nào như thế nào có chế dêu ý vị, trên mặt hắn có rất nhiều vết sẹo, còn có phơi thương, ta giúp hắn sửa sang lại sửa sang lại, như thế nào sửa sang lại, tiểu duẫn thịnh tò mò, cái này là mặt nạ, có thể thanh trừ vết sẹo, xúc tiến làn da bảo trì tốt đẹp trạng thái, ngươi xem ta tuổi trẻ, chính là bảo dưỡng hảo, cái này kiên trì dùng cũng có thể làm trên mặt hắn làn da tốt một chút. Điểm này nhưng thật ra, hắn mới vừa gặp mặt thời điểm còn tưởng rằng đây là đội trưởng tỷ đâu, kết quả lại là hắn mụn mụn, hoảng sợ. Hóa ra nhân ra là vẫn luôn có ở bảo dưỡng nha, chắc không được hiện tuổi trẻ, hoàn toàn có thể lý giải, bất quá chính mình đội trưởng này đại lao da cũng ở bảo dưỡng, như thế nào cảm giác quái quái. Hắn cố nén cười, trên mặt biểu tình liền có chút văn mẹo, nga nga. Nguyên lai like như vậy, có thể ha. nhi đội trưởng hồ đầy không biết tên lục bùng mặt, hắn ở bên cạnh mùi ngon nhìn lên. Cái gì, đội trưởng ở trường chính mình, không tiếng động đuổi chính mình đi. Ngượng ngùng ha, hắn không phát hiện. trương bảo quốc đôi mắt trường đều có điểm rút gân, người này còn không đi, đến nỗi chính mình mụn mụn. Ngạch! Nàng con ở khí. Hắn lần sau khẳng định sẽ không lại chịu như vậy nghiêm trọng bị thương. Hắn trong lòng không khẳng định nói. Qua một đoạn thời gian, lục bùn dính kết thành khối, nhìn qua có điểm lê tởm. Tiều Duẫn Thịnh tò mò thượng thủ sờ sờ, biến ngạnh. Sau đó liền nhìn đến Tô A Di đem biến ngạnh lục bùn xe xuống dưới, hắn lập tức đỉnh đội trưởng giết người ánh mắt sờ sờ hắn mặt, thật sự biến nộn ra. Chứ bỏ trên mặt, trên cổ hắn cũng đổ, hiện tại cùng nhau trở nên tế trượt chút. Thật sự hữu dụng, ngươi mặt trở nên trượt không ít. Trương Bảo Quốc mắt lạnh nhìn hắn. Hắn hiện tại chính là xem chính mình còn không thể động mới làm, hắn liền chờ xem. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười ha hả một tiếng, "Đúng vậy, hữu dụng, ngươi muốn hay không cũng thử xem." Ngươi làn ra đấy bạch, thấy hiệu quả khẳng định ngo. Tiêu Duẫn Thịnh cười ha ha, "Ta không cần, ta như bây giờ liền thành." Hắn thật vất vả mới phơi hắc, quá trắng nhìn qua không có uy tín lực. Lúc sau làn ra đều là loại trạng thái này sao? Tôi hồi lấy ra khăn lông cấp trương bảo quốc lau mặt, nay chỉ là tạm thời, còn muốn trường kỳ kiên trì. Còn muốn trường kỳ kiên trì A, ân, trường kỳ kiên trì mới hảo. Tiêu Duân Thịnh ho khan hai tiếng, không cho chính mình cười quá kiêu ngạo. Nói cách khác này không phải một lần hai lần, ha ha ha, ha ha ha, thật sự là quá thú vị, lần sau hắn muốn kêu càng nhiều người đến xem mới được. Ở bệnh viện mọi người đều thực nhằm chán, đội trưởng người thật không sai cho đại gia cung cấp đề tài, lúc này đại gia sẽ không nhảm chán số môi chân. Trương vệ quốc nhìn hắn, khoe miệng cũng lộ ra cái tươi cười, có câu lời hay nói rất đúng, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Tô hồi nhìn, tỏ vẻ thích nghe ngóng. Nàng không phải cố ý lăn lộn hắn, hảo đi, có lẽ có một chút hết giận thành phần, khi hắn không có chiếu cố hảo tự mình, đem chính mình biến thành như vậy, lại không thể đánh hắn một đốn cũng là có thể xem hắn nghẹn không dám nói lời nào bộ dáng giải hả giận Hơn nữa nàng cũng là nhàm chán, nàng tới bên này chiếu cô hắn, rất nhiều chuyện đều không cần nàng hỗ trợ, thì như nói thượng về đút cờ tắm rửa gì đó, nàng chính là phụ trách đồ ăn trái cây, công tác thông qua điện thoại điều khiển từ xa, cũng không dùng được bao nhiêu thời gian, nhàn xuống dưới, liền có công phu mân mê khác. Một ngày hai ngày, mỗi ngày lộng trong chốc lát, trường kỳ xuống dưới. Trên mặt làn da rõ ràng cải thiện rất nhiều. Hắn phía trước chưa từng có che trở qua nó. Hiện tại có chuyên môn đúng bệnh bảo dưỡng, hơn nữa hắn bản thân liền tuổi trẻ, khôi phục thành tuổi này nên có tốt đẹp trạng thái không khó. Nam viện đều là đại lao da, không có cái nào sẽ chú trọng cái này, nhưng là nữ bác sĩ nữ hộ sĩ liền không giống nhau. Bản thân liền đối trương bảo quốc phá lệ chú ý, như bây giờ gần nhất không chú ý người đều chú ý, mỗi một lần cấp trương bảo quốc làm bảo dưỡng. Một đống có rảnh người lại đây vây xem. trương bảo quốc từ lúc bắt đầu thẹn thùng biến thành đạm nhiên. Xem đi xem đi, lại xem hắn cũng không phải ít khối thịt. Tiều Duân Thịnh cùng Lưu Duy Trí tỏ vẻ thân thiết đồng tình. Bọn họ một đống chiến hữu vây quanh xem náo nhiệt liền tính. Sau lại đâu, một đống xinh đẹp đáng yêu nữ bác sĩ nữ hộ sĩ cũng tới vây quanh xem. Áp lực tâm lý thiếu chút nữa, thật sự chịu không nổi. trương bảo quốc chỉ có thể ha ha. Mẹ nó kia cổ khí cũng không biết tiêu không, trên mặt hồ điểm đồ vật là có thể làm nàng hết giận nói, hắn kỳ thật cũng không như vậy để ý, kỳ thật nói đến cùng cũng không có gì. Tô hồi gặp được nghiêm nghị, hắn là đến thăm Trương Bảo Quốc, hắn tới thời điểm, nàng chính lấy ra một nồi bổ canh cấp Trương Bảo Quốc uống, bên trong bỏ thêm linh tuyền thủy, còn có chút khác, có thể nhanh hơn hắn khôi phục. Nghiêm nghị rất cao, cùng Trương Bảo Quốc không sai biệt lắm, một thân thẳng sạch sẽ quân trang còn có một thân lâu cư địa vị cao dưỡng thành khí thế ít khi nói cười biệt hiệu diêm la hắn hướng nằm ở trên giường trương bảo quốc kính thi lễ ngươi hiện tại tình huống thế nào trương bảo quốc dùng một khắc chỉ có thể động tay đáp lễ trả lời đoàn trưởng hết thể đều hảo hắn gật gật đầu nhìn về phía tô hồi vị này chính là mẫu thân ngươi hắn trong lòng có suy đoán nhưng là này có phải hay không quá tuổi trẻ hắn đấy mắt có chút kinh dị Đúng vậy, mẹ, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là chúng ta nghiêm đoàn trưởng. Tô hồi còn không có tới kịp nói cái gì, nghiêm nghị đã chủ động vươn tay, kính đã lâu, phía trước liền rất muốn gặp ngươi, lần này rốt cuộc gặp được, hạnh ngộ, không biết đợi lát nữa có hay không thời gian, chúng ta nói chuyện. Đối mặt hắn chủ động vươn tới tay, tô hồi thực tự nhiên vươn tay, cầm, phía trước liền cùng nghiêm đoàn trưởng thông qua tin, cho tới nay, đa tạ chiếu cố. Ta cũng có chút cảm tạ nói muốn cùng nghiêm đoàn trưởng chính miệng nói. Nghiêm nghị đối tô hồi thật là kính đã lâu. Hắn đã sớm muốn nhìn một chút Trương Bình tức phụ, bằng bản thân chi lực mang hơn cái hài tử không tính, còn đem mấy cái hài tử đều bồi dưỡng thành sinh viên nữ nhân ngã xuống đất là cái cái dạng gì người. Hắn khi đó còn hoài nghi quá thân phận của nàng. Hiện tại nhìn trước mắt người, hắn trong lòng hiện ra bừng tỉnh. Phía trước tuy rằng chưa thấy qua, Nhưng là cảm giác nàng nên là cái dạng này một người. Tự nhiên hào phóng, không tiêu ngạo không siềm lịnh, chỉ là đứng ở nơi đó, đem tầm mắt phóng tới trên người nàng lúc sau, rất khó lại. Nàng không cần nói thêm cái gì, đứng ở nơi đó, khiến cho người vô pháp khinh thường. Nghe nói nàng hiện tại sinh ý làm rất đại. Hắn trong lòng có chút phức tạp. Phía trước Trương Bình ở thời điểm nàng không phải như thế biểu hiện, là Trương Bình qua đời, mới có thể cho nàng mang đến cái này cơ hội. Làm nàng thay đổi, nếu là nàng biết Trương Bình không có qua đời, nàng sẽ thế nào? Hiện tại hắn là không có khả năng để lộ ra Trương Bình tồn tại, nếu là để lộ ra tới, tiết lộ đi ra ngoài, bại lộ cơ hội quá lớn, chỉ là hắn sẽ hướng phương diện này suy nghĩ, hơn nữa hắn muốn biết nàng là thế nào một người, cho nên mới đưa ra muốn cùng nàng nói chuyện. Trương Bảo Quốc ở bên cạnh tả nhìn xem hữu nhìn xem, này nói chuyện kỳ thật không có gì vấn đề đi nhưng là hắn như thế nào phát giác có điểm điểm kỳ quái, có cái gì hắn không biết sự tình sao. Tô hồi rời đi phòng bệnh, đem không gian cho bọn hắn, có một số việc, không thích hợp nàng nghe, quân sự phần lớn là cơ mật. Nàng đem dư thừa canh đoan đi rồi, đi đối diện lưu duy trí phòng. Nhìn đến nàng mang theo hộp cơm lại đây, lưu duy trí đôi mắt liền sáng, a Di ngươi đã đến, đến rồi, lần này ngươi làm cái gì ăn ngon? Canh gà, hương vị thơm nồng, Lại có dinh dưỡng? Ngươi không tính toán thông chi cha mẹ ngươi lại đây sao? Hiện tại trương bảo quốc tình huống cũng ổn định, tô hồi tính toán thông chi một chút trương can, tô thiện minh bọn họ, bọn họ nếu là muốn tới thì tới nhìn xem. Vừa nói khởi cái này đề tài, Lưu Duy Trí liền cảm thấy trước mặt canh gà nháy mắt liền trở nên không thơm, hắn lộ ra đáng thương hề hề biểu tình, hắn đương nhiên cũng tưởng chính mình ba mẹ lại đây, đã lâu không thấy, nhưng là hắn không nghĩ làm cho bọn họ nhìn đến chính mình bị thương bộ ráng. Ngươi hiện tại còn cần dưỡng một đoạn thời gian thương, trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không rời đi, vừa lúc ngươi ba mẹ tới lời nói, còn có thể ngươi một nhà cùng nhau ở chung một đoạn thời gian. Thời gian dài như vậy không gặp, ngươi ba mẹ hẳn là cũng rất tưởng ngươi. Tô hồi nói thực khách quan. Nàng bình bình đạm đạm lấy trần thuật ngữ khí lời nói thiếu chút nữa làm hắn rớt xuống nước mắt tới, hắn ba mẹ liền hắn một cái nhi tử. Bọn họ khẳng định từng hắn. Lúc trước hắn bị thương thời điểm cũng có tới hỏi qua hắn muốn hay không thông chi người nhà của hắn. Hắn cự tuyệt, hắn bị thương hà tất nói cho bọn họ, làm cho bọn họ lo lắng. Hiện tại hắn khá hơn nhiều, có thể hơi chút xuống giường chính mình đi một chút, giải quyết sinh lý nhu cầu, có phải hay không hẳn là thông chi ba mẹ. Hắn thật sự muốn gặp bọn họ. Ta, ta tái hảo hảo ngẫm lại. Ở trên chiến trường hắn không có sợ quá. Cũng cũng chỉ có đối với chính mình người nhà, sẽ lộ ra khiếp đảm tâm lý. Nhìn hắn bất tri bất giác đem dư lại canh gà uống xong rồi, tô hồi đứng dậy. Vừa mới ai tới? Nàng thu thập chén đũa động tác làm hắn phục hồi tinh thần lại, thuận miệng hỏi. Nghiêm đoàn trưởng lại đây. Nghiêm đoàn trưởng, Diêm La Khụ, Nghiêm đoàn trưởng A. Hắn thiếu chút nữa bật thốt lên đem nhân ra ngoại hiệu kêu ra tới. Bất quá tô hồi đã nghe được, hắn cho nàng một ánh mắt, hắc hắc giảng ngu. Đoàn trưởng như thế nào lại đây? Đoàn trưởng chính là rất bận a, hắn trong lòng nói thầm. Mới vừa hỏi, liền nhìn đến đoàn trưởng chính hướng hắn bên này đi tới, cho hắn kính thi lễ. Đối với này đó vì quốc gia bị thương chiến sĩ, hắn chưa bao giờ sẽ bủn xỉn chính mình tôn kính. Liêu duy trí lập tức thu vừa rồi vui cười, nghiêm nghị đáp lễ. Tham hỏi vài câu, hỏi tình huống của hắn lúc sau, nghiêm nghị liền nhìn về phía tô hồi, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ tâm sự đi. Hảo. Sau đó bọn họ liền đi nhà ăn, ở nhà ăn tìm cái tiểu cách gian, so sánh với tới, này đã là một cái không tồi nói chuyện địa điểm. Nghiêm nghị thực mau trở về đi, không có quá nhiều thời giờ lãng phí ở tìm địa điểm chuyện này thượng. Trương Bình sự tình là không thể nói, đề tài từ trương bảo quốc bên kia ra mở ra. Hắn dơ lên cái ly, đa tạ ngươi vì quốc gia bồi dưỡng ra mấy cái xuất sắc nhân tài, này một ly, lấy trả thay rượu. Ta kính ngươi, nghiêm nghị dài quá một chương thực dễ dàng đến người tin cậy mặt chữ điển, một thân quân trang, một thân chính khí lâm nhiên, bình thường dân chúng nhìn thực dễ dàng liền tâm sinh hảo cảm, hắn như bây giờ trịnh trọng chuyện lạ nói lời cảm tạ, tô hồi cũng rơ lên chính mình trong tay cái ly, lấy trà thay rượu, uống lên đi xuống, này cũng muốn cảm tạ quốc gia, cảm tạ bộ đội, không có quốc gia cùng bộ đội, bọn họ hiện tại cũng không biết tương lai sẽ là cái dạng gì. Lần này bảo quốc lập công lớn, cụ thể hiện tại không có phương tiện cùng ngươi nói, hắn có này thành tích, không thể thiếu người nhà duy trì. Đây là chính hắn nỗ lực thành quả, hơn nữa không thể thiếu quốc gia bồi dưỡng, hẳn là muốn cảm tạ quốc gia cùng bộ đội mới là, đoàn trưởng cho tới nay giúp chúng ta rất nhiều, lần này ta cũng muốn nói tiếng cảm ơn hai người lẫn nhau thổi một đợt. Đều là một ít không có dinh dưỡng đề tài, nhưng là từ hai người đối thoại, thái độ. Rất nhiều đồ vật là có thể đã nhìn ra. Ngắn ngủn một đoạn nói chuyện với nhau, cũng đủ hắn minh bạch, nàng có thể bồi dưỡng ra mấy cái sinh viên, thật sự không kỳ quái, nàng cùng chính mình giao lưu toàn bộ hành trình vô chứng ngại, không kiêu ngạo không siềm nịnh, trật tự rõ ràng, rất nhiều người cũng chưa biện pháp cùng hắn lưu sướng giao lưu. Đặc biệt là theo hắn uy nghiêm càng ngày càng thịnh lúc sau, không phải quen thuộc người, nói chuyện đối mặt hắn liền cùng trước mặt chạm cái riêng la vương dường như đều làm chính hắn buồn bực, hắn thật sự có như vậy đáng sợ sao? Chiếu gương thời điểm cũng không cảm thấy chính mình thay đổi a. Hiện tại khó được gặp được một cái không thành vấn đề, hắn giải trừ một ít trong lòng nghi hoặc, thử một chút nàng đối trương bảo quốc cái nhìn. Hiện tại nhìn đến trương bảo quốc bị thương, nàng sẽ muốn hắn xuất ngũ sao? Được đến hắn muốn đắc án, hắn liền trở về tiếp tục bận rộn. Trương bảo quốc bọn họ bị thương, muốn tới bên này ăn dưỡng. Thương hảo phía trước bọn họ đều là ở vào kỳ nghỉ bên trong, nhưng là hắn không giống nhau, còn có một đống sự chờ hắn đi giải quyết, lần này hắn lại đây, cũng là có một đại giai đoạn tiện đường, cố ý ra tốt làm tốt, bất thời giờ lại đây. Hắn xem trọng trương bảo quốc, muốn tác hợp tác hợp chính mình tiểu nữ nhi, lần này cũng là muốn khảo sát một chút nàng nhân phẩm. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ, chính hắn trong nhà là có thể nhìn ra được một chút, nếu là đối phương là cái không hảo giao lưu liền tính lại xem trọng trương bảo quốc hắn cũng sẽ không đem nữ nhi giới thiệu cho hắn tô hồi cùng nghiêm nghị ở nhà ăn nói chuyện thời điểm trương bảo quốc đang nghe radio radio thượng bá báo chính là tin tức đều là hiện tại thời sự tin tức mặt trên còn nhắc tới bọn họ ở tiền tuyến bộ phận chiến tranh nói thực ngắn gọn y lỏi nói mấy câu sơ lược rất nhiều người nếu không có cô y chu y nói cũng không biết lúc này đây lại đã xảy ra chiến tranh Tiêu Duẫn Thịnh ngồi ở trên xe lăn đi theo cùng nhau nghe. Này ra đi ô là đội trưởng mụ mụ lấy lại đây, phía trước từ đội trưởng mụ mụ chuẩn bị đồ ăn là có thể nhìn ra được tới, đội trưởng trong nhà kinh tế điều kiện tương đối dư giả. Phía trước nhà hắn gửi lại đây bao vây cũng có thể thuyết minh điểm này, hiện tại lại cố ý gửi một cái ra đi ô lại đây, chỉ là lần thứ hai chứng minh rồi mà thôi. Nhà hắn điều kiện cũng không kém, bất quá cùng này so sánh với tới, liền so ra kém. Hắn nghe nghe, lực chú ý rời đi, liền đem ánh mắt phóng tới bên cạnh ngăn tủ thượng, đó là bọn họ đoàn trưởng đưa tới một túi quả táo, trừ bỏ quả táo ở ngoài, ở trên bàn còn có quả táo, đu đủ, quả nho, này đó đều là đội trưởng mụ mụ mua. Quả nhiên có người nhà ở, chính là bất đồng. Hắn cùng Trương Bảo Quốc không giống nhau, hắn là ở hắn bị thương thời điểm liền thông chi nhà hắn người, chẳng qua nhà hắn người cũng rất bận, đều là quốc gia cán bộ. Không thể trường kỳ thoát ly cương vị đến xem hắn, mẹ nó tương đối gần, thỉnh giả lại đây xem hắn. Đãi một ngày, liền đi trở về, thường thường thông qua điện thoại, điện báo liên lạc, chính hắn cũng là cái người đàn ông độc thân, nếu có tức phụ nói, phòng trường lại là một loại khác cảnh tượng. Tiều Duân Thịnh hiện tại rất tò mò, bọn họ có cái gì hảo nói. Phía trước đoàn trưởng giống như đều không có cùng vị nào chiến hữu cha mẹ nói qua. Là bởi vì đội trưởng lần này lập công. Vẫn là bởi vì khác cái gì? Hắn phát tán chính mình tư duy, cầm lấy quả nho liền hướng chính mình miệng tắc. trương bảo quốc xem hắn ăn, chính mình cũng cầm lấy quả nho hướng miệng tắc, hắn một bàn tay không động đậy, một cái tay khác đã có thể tự do hoạt động, chính là động tác phải cẩn thận một ít. Đội trưởng ngươi không hiếu kỳ sao? Bọn họ đi nói chuyện gì? Nhiều ít có thể đoán được một chút. trương bảo quốc hiện tại phiền não chính là một cái khác vấn đề. Mụ mụ nói muốn thông chi ra ra, còn có ông ngoại bọn họ, đệ đệ bên kia cũng muốn thông chi, khẳng định sẽ có người lại đây. Nếu bà ngoại lại đây nói, cảm giác bà ngoại sẽ khóc cho hắn xem. Hắn không nghĩ nhìn đến bà ngoại các nàng khóc. Loại sự tình này cũng ngượng ngùng cùng kiểu dẫn thịnh nói. Không có bao lâu, mụ mụ đã trở lại, trên mặt nàng biểu tình cùng vừa mới rời đi thời điểm không có bao lớn biến hóa. Nói này nói chuyện thời gian thật đoạn nhìn đến bọn họ ở ăn quả nho, tô hồi cũng ngồi xuống, gia nhập hàng ngũ giữa. Tiêu Duẫn thịnh cười tủm tỉm, tô a di, này đó ngươi là từ đâu mua? thực mới mẻ, hương vị cũng ngọt, ngươi lần sau gặp giúp ta cũng mua một ít đi. hảo, ta gặp liền giúp ngươi mua. tô hồi phiên động ngăn tủ, từ phía dưới lấy ra mấy trương báo chí. đây là tân gia báo chí, muốn xem sao? hôm nay buổi sáng mới vừa mua. muốn. Hắn khỏe mắt dư quang nhìn đến Tô A Di xem chính là quốc tế kinh tế khối, là sẽ bị đại bộ phận người xem nhẹ bản khối. Tô A Di, ngươi là làm cái gì sinh ý? Hắn biết nàng là làm buôn bán, nhưng là nàng là đang làm cái gì sinh ý? Nghe được hắn lời này, Tô Hồi nhìn Trương Bảo Quốc liếc mắt một cái, ngươi không biết sao. Ta cho rằng ngươi biết. Trương Bảo Quốc, ta không phải đã nói sao. Tiêu Duẫn Thịnh cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ. Ngươi chừng nào thì nói qua. Ngươi chỉ nói qua ở đặc khu làm buôn bán. Tô hồi cười, ta ở đặc khu bên kia làm trang phục, còn có nước chấm sinh ý. Nguyên lai ngươi không biết ta, ta còn ở ngươi trong ngăn tủ thấy được hảo hương vị tạp tương. Hảo hương vị chính là ta sáng lập. Tiêu Duân Thịnh giật mình mà há to miệng, thực mau ý thức đến chính mình thất thố, câm miệng. Hảo hương vị chính là đội trưởng mụ mụ sáng lập. Này cũng quá xào đi. Hơn nữa hảo hương vị nói quy mô không nhỏ, hắn cái này tương là nàng mẹ mang đến, nói là ở lớn nhất bách hóa nơi đó mua, nghe nói thực bán chạy, xa tiêu hải ngoại cái loại này, thường xuyên đoàn hóa, có mấy khoản thường xuyên ở vào thiếu hóa trạng thái. Chắc không được, như vậy trong nhà kinh tế điều kiện kém không đến chạy đi đâu. Nguyên lai hảo hương vị là tô A-Z ngươi sáng lập A, chắc không được tô A-Z ngươi làm đồ ăn cũng phá lệ hương, đội trưởng ngươi thật hạnh phúc từ nhỏ An tô A-Z làm đồ ăn lớn lên. Hắn là ăn canteen lớn lên. Hắn ba mẹ đều là cán bộ, thường xuyên ăn cơm đường. Hắn đi theo cũng cùng nhau ở nhà ăn ăn, ngẫu nhiên không ở nhà ăn ăn. Hắn ba mẹ nó không có gì cơ hội xuống bếp, nơi nào có cơ hội rèn luyện ra một tay hảo trù nghệ, cho nên làm được đồ ăn một lời khó nói hết, còn so ra kém nhà ăn cơm tập thể, mà nhà ăn đồ ăn đại bộ phận liền như vậy. Đội trưởng ngươi chủ nghệ cũng hảo. Có phải hay không chính là cùng A-di học? Tô hồi nghe xong lời này cười cười, trước kia trong nhà không có phương tiện thời điểm chính là bọn họ huynh đệ mấy cái xuống bếp, rèn luyện ra tới. A-di phía trước là làm gì đó? Tiêu Duẫn Thịnh đối làm buồn bán linh tinh chính là không có thành kiến, hắn hiện tại cảm thấy đội trưởng mụ mụ thực thần kỳ, muốn biết đến càng nhiều. Ta phía trước ở trong thôn là tiểu học lao sư. Nga Nga, là lao sư à, lao sư cảm giác cũng rất thích hợp khẳng định là một cái hảo lao sư. Sau lại ta đi thủ đô đương trung học sách báo quản lý viên, sau lại đặc khu thành lập, ta liền đi đặc khu. Nguyên lai like như vậy, lúc trước đi thủ đô thói quen sao, ta phía trước đều ở phương Bắc Sinh Hoạt, ta để một thứ đi vào bên này thời điểm, ngày mùa đông cái kia độ ấm, ta đều bị dọa tới rồi, ta mang đến hậu quần áo căn bản không dùng được, chỉ có thể đặt ở nơi nào đôi hồi. Còn có bên này sâu, xa quá nhiều. Ta vốn dĩ đối này đó cũng chưa cái gì cảm giác, xem nhiều, đều cảm thấy có điểm lê tẩm. Bên này ăn cũng nhiều, chúng ta phía trước ăn rau xanh tới tới lui lui liền kia mấy thứ, nhưng là tới nơi này, nhiều à, trên núi cũng nơi nơi đều là có thể ăn rau dại. Trái cây cũng nhiều, quả vải ở chỗ này rất tiện nghi, còn có quả xoài cũng là, ta ở phương Bắc cũng chưa ăn qua, quý. Hắn mở ra nói chuyện phiếm hình thức, nói lên Nam Bắc phương sai biệt. Ta còn hảo, chính là bên kia tương đối lãnh, chuẩn bị tốt qua mùa đông quần áo là được, kia nói như vậy nói ngươi đến phía nam sinh hoạt cũng không phải thật lâu. Đúng rồi, ta là cùng bảo quốc cùng nhau đến nơi này tới. Tốt nghiệp đại học đến nơi đây xác thật không bao lâu. Nhớ nhà sao? Ngươi trường nào thì có ngày nghỉ. Có ngày nghỉ, chính là ta đều tồn vô dụng. Hắn cười, kỳ nghỉ khẳng định là có. Không đến mức như vậy vô nhân tính, nhưng là đi. Bên này yêu cầu người, trừ phi có cái gì đặc thù tình huống, mọi người đều là đem kỳ nghỉ ở kia phóng. Tô hồi nhẹ nhàng gật đầu, ta lý giải. Trương Bảo Quốc cũng là cái dạng này. Tô hồi cùng tiêu duẫn Thịnh nhàn thoại nói rất nhiều, Trương Bảo Quốc tưởng chen vào nói đều có điểm khó khăn, đến mặt sau đơn giản coi như một cái thuần túy người nghe, miệng một có nhàn rỗi liền từ trong ngăn tủ lấy đồ vật ăn. Một không cẩn thận liền ăn nhiều, đêm đó cơm chiều thừa không ít. Bị tiểu dẫn thịnh vui sướng tiếp nhận. Ta thiếu đánh nhà ăn cơm, vừa lúc. Trương bảo quốc. Ngươi chính là sớm có dự mưu đi. Ngày hôm sau tô hồi liền gọi điện thoại qua đi thông tri bọn họ. Trương vệ quốc nơi đó là tốt nhất thông tri. Hán đơn vị bên trong liền có điện thoại. Tô Thiện Minh nơi đó cũng tương đối phương tiện. Phía trước vẫn luôn cùng tô trọng liên lạc. Ở tỉnh thành điện thoại phổ cập suất tương đối cao. Nhưng là muốn thông tri trương căn bọn họ nói. Vậy chỉ có thể gọi điện thoại cấp bưu cục, sau đó thỉnh bọn họ hỗ trợ chuyển cáo. Nàng trước gọi điện thoại cho Trương Vệ Quốc, Trương Vệ Quốc nghe xong từ đầu đến cuối lúc sau, lập tức tỏ vẻ muốn đi theo hắn thượng cấp báo cáo một chút, hắn không xác định chính mình có thể hay không thỉnh đến giả, ngắn hạn không thành vấn đề, nhưng hiện tại này muốn qua đi nhìn xem đại ca không thể thiếu, chủ yếu là một nam một bác, giao thông quá tiêu phí thời gian. Nhưng thật ra Trương An Quốc hắn đi không thành vấn đề. Hiện tại vẫn là nghỉ hè, hắn đi theo đạo sư làm trợ lý, ra loại tình huống này, hắn thuyết minh tình huống hẳn là thực dễ dàng là có thể thỉnh đến, đến giả. Đến nội chương định quốc, hắn ở bên ngoài lưu học, giao thông không có phương tiện, giao lưu càng không có phương tiện, Tô Hồi đã phát điện báo, điện báo đến hắn trong tay còn phải trải qua một phen khúc chết. Sau đó mới gọi điện thoại cho tỉnh thành bên kia, ước hảo thời gian sau lại đánh qua đi, tiếp điện thoại chính là Tô Thiền Minh. Ui. Làm sao vậy? Nói như vậy không phải cái gì việc gấp, nữ nhi là sẽ không thông qua điện thoại giao lưu. Ta hiện tại ở bảo quốc nơi này, hắn bị thương, hiện tại ở bệnh viện bên trong. Cái gì? Thương có nặng hay không? Ở đâu cái bệnh viện? Như vậy? Hảo, ta đã biết. Đã biết tin tức này, Tô thiện Minh cảm xúc nơi nào tốt lên, trở về lúc sau, Điền Tư Di nhìn đến hắn như vậy trong lòng cũng có dự cảm bất hảo. Làm sao vậy? Xem ngươi này biểu tình, xảy ra chuyện gì nhi, nữ nhi bên kia thế nào. Liên tiếp liên tục truy vấn. Tô thiện Minh lau một phên mặt, vừa mới nữ nhi gọi điện thoại tới, bảo quốc ở trên chiến trường bị thương, bị thương thực trọng, hiện tại ở bệnh viện, nữ nhi đã ở bên kia chiếu cố. Đột nhiên gian nghe thấy cái này tin tức, điển tư di tay chính là run lên, bị thương nghiêm trọng, có bao nhiêu nghiêm trọng. Thông tin nữ nhi thời điểm, nói khả năng cứu không trở lại. Bất quá sau lại gọi điện thoại cho nàng nói đã cứu tới, hiện tại đã hảo rất nhiều, chậm rãi dưỡng là có thể dưỡng hảo. Nghe xong lời này hoàn toàn cao hứng không đứng dậy a một lần cho rằng cứu không trở lại, kia đến là bị thương nhiều nghiêm trọng. Điền tư di cảm thấy đầu có điểm vượng, ta mau chân đến xem hắn, có hay không nói địa chỉ. Nói, chúng ta đây thu thập đồ vật, sớm một chút qua đi. Tô Thiện Minh an ủi vô vô tay nàng, ngươi đừng quá xuất ruột. Giống nhau giống nhau tới, mua phiếu cũng không phải nói lên xe liền lên xe. Nữ nhi nói còn muốn lại thông tri bảo quốc hắn ra ra bên kia. Phượng Hoa không phải liền chúng ta nơi này không xa sao Chúng ta cũng đem việc này nói cho nàng. Trương Phượng Hoa khai giảng liền đại bốn, lợi dụng cái này nghỉ hè. Nàng ở chỗ này giúp người khác học bù kiếm tiền. Học bù địa điểm theo chân bọn họ nơi này rất gần. Đôi khi còn sẽ cùng nhau lại đây ăn bữa cơm. Nàng cũng có giúp Tô Thạch Vi cùng nhau bổ học bù. Trong khoảng thời gian này ở chung con hành, điền tư di hít sâu một hơi, bình tĩnh không ít, ta đã biết. Trương Phượng Hoa biết chuyện này lúc sau lập tức liền gọi điện thoại về nhà bên trong, hỏi một chút trong nhà bên kia như thế nào cái tính toán. Nàng hiện tại hảo thuyết, qua đi phương tiện. nếu trong nhà không tới người, nàng là tính toán đi theo bảo quốc bọn họ ông ngoại bà ngoại cùng nhau qua đi xem hắn. Như vậy ra ra bọn họ nghĩ như thế nào? Bọn họ tới muốn tương đối phiền toái. Hơn nữa không biết bọn họ có nghĩ, hoặc là nói, có hay không can đảm rời đi ra, rất nhiều thượng tuổi lão nhân, là không muốn, cũng không dám núp đích, ra ra nãi nãi tuổi không nhỏ. Lý Mãn Phân cùng Trương Căn biết sau, xác thật vì Trương Bảo Quốc lo lắng. Nhưng là nếu làm cho bọn họ ra tới nói, Lý Mãn Phân chính mình là không muốn, bên ngoài nếu là đi lạc tìm không trở lại ra làm sao bây giờ à? Trương Căn muốn đi, Lý Mãn Phân không muốn. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi này thân thể, cái này mùa hè thu hoạch thời điểm hắn không phục lao, trên mặt đất bên trong liều mạng bận việc, kết quả thu hoạch vụ thu mới vừa một hoàn thành, liền ngã bệnh, bây giờ còn có chút ho khan. Trương Vượng Hoa gọi điện thoại tới, nàng vừa lúc cùng nàng thương lượng, ngươi gia gia bị bệnh còn không có hảo, ta và ngươi gia gia đi không được, ngươi cùng đại ca ngươi liên lạc, xem hắn có thuận tiện hay không, nếu là hắn không có phương tiện liền ngươi qua đi. Trên người của ngươi còn có tiền sao? Mua điểm ăn uống mang qua đi, đừng không tay, khó coi. Bảo quốc hiện tại lại không phải nói cuối cùng một mặt, hắn hiện tại đã cứu về rồi, hảo hảo dưỡng liền không có việc gì, bọn họ này lao xương cốt không cần ngàn dặm xa xôi chạy tới. Hơn nữa bọn họ hai cái đi không được, phía dưới còn có rất nhiều người, bọn họ đi theo lao đại một nhà, trương phượng hoa hiện tại còn không có gả đi ra ngoài, đại tôn tử không đi. Nàng một người đi, cũng có thể đại biểu bọn họ. nay vừa thông chi, tô hồi không có rơi xuống ai, đem trương toàn cùng trương quý đều thông chi. Chu tiểu tình biết đến thời điểm, trong lòng trước tiên hiện ra tới là vui sướng. Nàng cũng có hôm nay, vẫn luôn nghe người khác nói nàng kia mấy cái nhi tử có bao nhiêu thật nhiều xuất sắc, điển hình con nhà người ta, hiện tại hảo đi, con nhân nơi nào là như vậy dễ làm, một cái không cẩn thận. Trăm cây ngàn đằng kéo rút đến lớn như vậy, hải tử liền không có. Hiện tại là lập công, nhưng mệnh cũng không có nửa điều. Nàng đều có chút chờ mong, muốn nhìn thấy tô hồi lo lắng lo hầu bộ dáng. Nay cũng chính là ngấm lại, nàng mới không muốn lãng phí như vậy nhiều công phu chạy tới bên kia. Nếu là phương khôn muốn tìm nàng lại tìm không thấy, nên làm cái gì bây giờ? Trương quý lại là muốn đi xem cháu trai, nhị ca cái kia huynh đệ mấy cái đều có tiền đồ. Hắn này đương thúc thúc theo chân bọn họ đánh hảo quan hệ, về sau chỉ có chỗ tốt, hiện tại người khác biết nhà hắn có này mấy cái tiền đồ cháu trai, đối hắn đều sẽ xem với con mắt khác. Hắn hiện tại còn hảo, không có gì muốn bọn họ hỗ trợ, nhưng là hắn có nhi có nữ à, về sau có cái gì, thỉnh giáo mấy cái đường ca, kéo bọn hắn một phen, cả đời đều có thể hưởng thụ. Cho nên hắn đi thỉnh giả, tính toán đi xem, bọn họ nơi này xe lửa thông xe phương tiện. Qua lại hơn nữa nghỉ ngơi ngày, thỉnh cái hai ngày như vậy đủ rồi, sẽ không quá chậm trễ công phu. Biết ăn tính toán, Chu tiểu tình có chút ưng phấn, hắn nếu là không ở bên này, kia nàng không phải có thể yên tâm cùng phương khôn đi ra ngoài. Liên tính ngày thường biết hắn hẳn là đều đái ở nhà máy, sẽ không ở bên ngoài loạn dạo, nhưng là trong lòng luôn là dẫn theo, nếu như bị hắn gặp được, vậy không xong, hiện tại hắn rời đi, vậy có thể yên tâm. Cho nên nàng nhìn hắn thu thập không ít ăn chuẩn bị mang qua đi cho hắn cháu trai ăn, nàng một chút cũng không cảm thấy quá tiêu pha, ngược lại còn giúp vội chuẩn bị không ít đồ vật, có vương khôn trợ cấp, nàng hiện tại cũng coi thường này một ít đồ vật. Chương vệ quốc thỉnh không đến giả, hắn chỉ có thể tiếp mối từ bỏ lúc này đây đi ra ngoài. Hắn xin nghỉ lý do cũng đủ, nhưng là thời gian quá dài, bọn họ thật là thiếu người, bọn họ đang ở mưu hoa từng bước mở ra vùng duyên hải sự tình nhiều chương vệ quốc đã thật lâu không đi thân cận, tương cái gì thân, công tác cũng chưa làm xong. bọn họ là quốc gia cán bộ, rất nhiều thời điểm muốn lấy quốc gia ích lợi vì trước, căn cứ quốc gia nhu cầu đem cá nhân nhu cầu đặt ở mặt sau. liền cùng kiều duẫn thịnh cha mẹ giống nhau, bọn họ cũng lo lắng nhi tử, nhưng là bọn họ đi không hay, chỉ có thể vội vàng đi nhìn thoáng qua liền rời đi, bởi vì bọn họ công tác cương vị không rời đi bọn họ, cũng chỉ có trương an quốc mang theo hành lý, một người ngồi xe lửa nam hạ. Hắn hiện tại cũng không nhỏ, 18 tuổi, vóc dáng cao cao, lại là một cái đại nam hài có một phen sức lực, không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì nhi. Bất quá có thể tưởng tượng, hắn tới thời gian sẽ là nhất vãn kia một cái. Trương Bảo Quốc biết nhiều người như vậy sẽ đến, trong lòng cảm giác liền phức tạp, hắn một phương diện cảm thấy cao hứng, đã lâu không gặp này đó thân nhân a, hắn muốn gặp bọn họ, nhưng là bọn họ tới Phỏng chừng muốn nhắc mai hắn không hiểu đến hảo hảo yêu quý thân thể của mình. Đây đều là bọn họ quan tâm, hắn hiểu, nhưng là quan tâm cũng sẽ cho hắn áp lực. Làm hắn chỉ có thể tận lực, tại hạ thứ không cần lại chịu như vậy nghiêm trọng bị thương. Lưu duy trí cũng thực dây rùa, hắn dây rùa tới dây rùa đi, vẫn là cùng tô hồi nói, thỉnh nàng hỗ trợ gọi điện thoại cho hắn ba đơn vị. Hắn cảm giác hắn ba hoặc là mẹ nó, có một người là sẽ xin nghỉ lại đây xem hắn. Sự thật chứng minh, hắn đoán vẫn là tương đối bảo thủ, hắn ba mẹ nó đều xin nghỉ, thỉnh người khác hỗ trợ đại ban lại đây xem hắn. Hắn gia nhập tới rồi trương bảo quốc, cùng nhau lo được lo mất. Tiêu Duân Thịnh nhìn bọn họ như vậy có chút hâm mộ, hắn ba mẹ bên kia thân thích đều rất ít, bọn họ từng người có công tác cương vị, biết tình huống của hắn lúc sau đều là cho hắn gửi tiền gửi ăn lại đây, gọi điện thoại viết thư quan tâm, có thể lại đây xem hắn, thiếu bọn họ đội một cái khác đồng đội triệu đại dũng nhà hắn tình huống tốt một chút mẹ nó ở nhà quyết định tới chiếu cô hắn nhưng là bởi vì đường xá quan hệ hiện tại còn ở trên đường như vậy một đối lập bọn họ đội ba người ở chỗ này nằm viện kết quả liền hắn một cái cô đơn tục ngữ nói đến hảo không có đối lập liền không có thương tổn hắn cũng tưởng người nhà của hắn bọn họ trụ địa phương tô hồi cũng nghĩ kỹ rồi như thế nào giải quyết bệnh viện phụ cận có dân cư Mặt khác còn có một cái nhà khách, hai cái đều có thể dàn xếp xuống dưới. Nhà khách liền thích hợp ngắn hạn, nếu là hơi trường kỳ một chút nói, tương đối thích hợp dân cư, đến lúc đó lại xem như thế nào lựa chọn. Nhà khách, chủ yếu là Tô Thiển Minh Trương Phượng Hoa bọn họ trụ, trường kỳ ở chỗ này, có nàng ở như vậy đủ rồi, không cần những người khác ở chỗ này trường kỳ thủ, bọn họ ở chỗ này cũng làm không liêu cái gì, còn không bằng trở về làm chính minh sự. Trường kỳ cái kia chính là vì Lưu Duy Trí cha mẹ trước tiên hỏi thăm, bọn họ nói đã thỉnh người đại ban, thỉnh một tháng giả, bọn họ hẳn là yêu cầu một cái tương đối thích hợp trường kỳ cư trú nơi, xem nàng chuẩn bị như vậy thỏa đáng, Lưu Duy Trí cũng không biết nên nói cái gì, quá phiền tối nàng. Hắn có chút ngượng ngùng, tô hồi, không quan hệ, các ngươi có tốt như vậy giao tình, đại gia vẫn là đồng hương, đây là duyên phận, ta này cũng không có làm cái gì. Lúc trước không có tâm nhãn hoạt bát thiếu niên, hiện tại đã nhìn không ra lúc trước ngốc chân chất. Hắn mấy năm nay cũng không phải chỉ dài quá vóc dáng. Cái thứ nhất tới là Tô Thiền Minh, Điền Tư Di cùng Tô Trọng, trang phục trong tiệm mặt sinh ý giao cho thưởng Tiểu Hà, nàng hiện tại chính mình ứng phó mấy ngày là có thể. Không ra Trương Bảo Quốc dự kiến, nhìn đến hắn bộ dáng này, ông ngoại cùng cứu cứu còn hảo, bà ngoại vừa thấy đến nước mắt liền rơi xuống, hắn không biết nên làm như thế nào. Hắn cực độ khuyết thiếu ứng đối nữ tính trưởng bối nước mắt kinh nghiệm, cầu cứu nhìn mụ mụ, kết quả mụ mụ căn bản không xem hắn. Hắn chỉ có thể chân tay luôn cuống ăn ủi bà ngoại ngươi đừng khóc ca, ta không có việc gì, ngươi đừng nhìn ta hiện tại này bao bộ ráng, ta quá một đoạn thời gian liền khôi phục thành nguyên lai bộ ráng, hiện tại đây là khoa trường, kỳ thật ta không có như vậy nghiêm trọng. Điền tư di tiếp tục rớt nước mắt, ngươi liền nói đi, còn gạt chúng ta. Nếu là không như vậy nghiêm trọng sao có thể sẽ cho rằng hắn không được thông chi thông chi nữ nhi qua đi. Nàng đi đến hắn bên người, thanh âm áp nhỏ nhỏ, ngươi hiện tại trên người còn có đau hay không? Khẳng định rất đau đi, ta có thể làm cái gì? So sánh với tô hồi, nàng chính là đặc biệt điển hình cái loại này nữ tính trưởng bối. Đối với yêu thương tôn bối thập phần quan ái, lời nói cũng đặc biệt chi kỷ, làm nhân tâm ấm áp. Hắn cười, không đau. Mụ mụ so sánh với là không có như vậy chi kỷ, nhưng hắn có thể cảm giác được mụ mụ đối hắn quan tâm. Ba ngoại cùng mụ mụ cá tính bất đồng, đối đãi sự tình xử lý, thái độ tự nhiên cũng bất đồng. Hắn ngoài miệng nói không đau, nhưng khẳng định là đau, chẳng qua hắn có thể chịu đựng Chịu đựng chịu đựng, thành thói quen. Tô Thiển Minh cùng Tô Trọng, ở bên cạnh ngơ ngẩn nhìn, đều nói không ra lời, quá thảm, cháu ngoại, cháu ngoại trai quá thảm cũng liền trên mặt còn hảo hảo, còn lại tất cả đều bị bao lên, phần đầu, tay chân, bả vai, bụng, chân, mỗi một cái bộ vị đều có thương tích. này thương rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng a? Trong điện thoại nói vẫn là quá nhẹ nhàng bấm quơ. Bọn họ không biết, hắn trên mặt phía trước cũng là bị thương, hiện tại là bị tô hồi bảo dưỡng đến hảo, hơn nữa trên mặt thương đều là tiểu thương, tốt mò, hiện tại gương mặt này thoạt nhìn mới là hoàn hảo. Điền tư di tay có chút run rẩy chạm chạm hắn trên đầu băng gạc, ngươi trên đầu đây là làm sao vậy? Ngươi chính yếu yếu hại chính là phần đầu cùng trái tim, còn có cổ, nhìn đến hắn như vậy, như thế nào có thể không đề cập tới tâm điếu gan? Không cẩn thận chảy ra, rớt một khối ra, hiện tại thực xấu, liền bao đi lên. Trương bảo quốc nói như là không có gì bộ dáng. Điền tư di không tin, thật sự. Ngươi nhưng đừng gạt ta. Nàng hiện tại đối lời hắn nói đều ôm hoài nghi thái độ. Lần này Trương Bảo Quốc không lừa nàng, chính là trời ra, nhìn qua nghiêm trọng, trên thực tế không nghiêm trọng. Trương Bảo Quốc phòng bệnh là một người gian, Trương Bảo Quốc lúc này phá lệ may mắn, nơi này may mắn không có gì người ngoài, bằng không, bị ba ngoại hỏi han nên cần hắn bị vây xem ra tới ra mặt dậy đều phải chịu đựng không nổi. Tô hồi cho bọn hắn dọn ghế ngồi xuống, ba mẹ, ca, các ngươi ngồi, đồ vật cho ta. Phóng nơi này, nàng đem tô trọng còn đề ở trên tay đồ vật tiếp nhận tới, tô trọng sửng sốt sửng sốt, vội vàng chính mình tới, nơi này còn có hai chỉ gà, còn sống, đêm nay giết cấp bảo quốc hầm canh gà uống. Tô thiện Minh cũng nói, lần trước ngươi cho ta nhân sâm ta cũng mang lại đây, nhìn xem có thể hay không dùng tới. Tô thiện Minh vừa nói vừa hít sâu một hơi, hắn cũng không thể cùng bạn ra giống nhau tuyến lệ như vậy phát đạt, nam tử hắn đổ máu không đổ lệ. Ông ngoại, bà ngoại, cứu cứu, ta thật sự không có gì đại sự, chờ một chút bác sĩ liền tới rồi, hắn có thể cho ta làm chứng, ta ngoan ngoãn tại đây dưỡng hảo, một chút di chứng đều sẽ không có. Tô Thiển Minh ngồi vào hắn bên cạnh, người vươn tay tới ta nhìn xem. Trương Bảo Quốc một bàn tay không thể động, một cái tay khác có thể. Tô Thiển Minh chính mình là cái xích cước đại phu, bắt mạch nhiều ít có thể đem ra tới một chút, hắn mấy cái cháu ngoại thân thể hắn trong lòng hiểu rõ. Mạch đập mạnh mẽ, thân khang thể kiện, hiện tại đâu, hắn ngoài miệng nói tốt tốt, hắn mạch tượng lại đầy đủ thuyết minh hắn hiện tại suy yếu. Hắn rất muốn nói, như vậy nguy hiểm, ngươi không cần làm, còn có những người khác ở. Nói như vậy, là đối lấy quân nhân vì mục tiêu, vì lý tưởng bảo quốc vũ đủ. Hắn không thể nói, xem hắn hiện tại vẫn luôn an ủi hắn rất nước mắt bà ngoại, trên mặt một chút hối hận thần sắc đều không có liền biết hắn lựa chọn vẫn luôn không có biến quá. Bọn họ tới số tàu tô hồi không biết, không có đi tiếp, bọn họ cũng không cần nàng đi tiếp, bọn họ biết địa chỉ liền thẳng đến lại đây. Trên người hành lý mang theo không ít, trừ bỏ bọn họ tất yếu tắm rửa quần áo ở ngoài, còn lại đều là có thể cấp thương hoàn ăn nguyên liệu nấu ăn, bọn họ đây là sợ nơi này không có, đem có thể mang đều mang lại đây. Ta thuê bệnh viện một cái bác sĩ phòng ở, hắn nơi đó chỉ có một giường, các ngươi đợi lát nữa đi nhà khách bên trong, ta mang các ngươi đi. Nhà khách khoảng cách nơi này rất gần, đi đường 5 phút liền đến. Xem trương bảo quốc chân tay luôn cuống an ủi hắn bà ngoại bộ dáng xem đủ rồi. Tô hồi lúc này mới mở miệng thoáng rời đi một chút bọn họ lực chú ý. Nhà khách có thể sử dụng phòng bếp sao ta? Ta cấp bảo quốc hầm canh. Điền tư di nhìn cháu ngoại bộ dáng này, hận không thể đem sở hữu bổ thân thể đều cho hắn làm thượng, đem thân thể dưỡng hảo. Con rể chính là ở chiến trường không có. Nàng nhưng không hy vọng cháu ngoại cũng đi lên này một cái đường xưa. Tô hồi, có thể, người khá tốt nói chuyện, chỉ cần đem chính mình đồ vật thu thập hảo, không chiếm bọn họ tiện nghi, liền không thành vấn đề. Bọn họ tại đây ở một đêm, trương vượng hoa, nô sở sở trương cẩm hoa tới. trương quý theo chân bọn họ là trước sau chân đến, trương quý là một mình một người lại đây, trương toàn ở biết nhi tử nữ nhi tới lúc sau, liền ở triệu lai để khuyên bảo hạ không tới. Muốn xin nghỉ muốn khấu tiền, còn muốn ra tiền mua vé xe lửa, tới một lần, 2-3 tháng liền bạch làm. Trương Cẩm Hoa là từ Trương Bảo Quốc tốt nghiệp cấp 3 đi tham gia quân ngũ, sau đó liền chưa thấy qua. Hắn đầu tiên là đi tham gia quân ngũ, sau đó tham gia thi đại học, thi đậu trường quân đội, lúc sau đi vào bên này tiền tuyến, nhoáng lên mắt, 5-6 năm qua đi, lúc trước hắn rời nhà thời điểm vẫn là cái trai trai thiếu niên, hiện tại liền tính sắc mặt có chút tái nhợt có chút suy yếu dựa vào đầu giường, cũng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn đã là một cái có thể đỉnh thiên lập địa nam tử hán. cùng lúc trước thiếu niên hình tượng kém khá xa, hắn là một cái đã trải qua chiến hỏa nam. Nhân! Trương Cẩm Hoa nhìn hắn, tâm tình phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trước kia bọn họ khi còn nhỏ còn có rất nhiều lời nói liều, thường xuyên cùng nhau chơi, bọn họ phân ra dọn ra đi mới thiếu, sau đó chậm rãi trở thành đối thủ cạnh tranh. Hắn đơn phương, hiện tại, một cái tham gia quân ngũ, một cái thượng đại học, lại nói tiếp tiền đồ đều không kém. Nhìn trương bảo quốc trên người băng vải, hắn đều có chút may mắn chính mình lúc trước không có đi theo cùng đi tham gia quân ngũ. May mắn chính mình thời điểm lùi bước cứu chính mình, tham gia quân ngũ thật là lấy chính mình sinh mệnh ở Bắc. Hắn thực quý trọng chính mình này mạng nhỏ, hắn hiện tại nhật tử cũng không kém A. Hắn năm nay đại học chuyên khoa tốt nghiệp. Phân phối tới rồi thành phố một khu nhà cao trung đương lao sư, đái ngộ không tồi, trường học cho bọn hắn phân ký túc xá, giải quyết bọn họ vấn đề chỗ ở, thỏa mãn miên hạn phòng ở chính là bọn họ chính mình. Trương Cẩm Hoa nhìn đến Trương Bảo Quốc biến thành một cái đầu gỗ, sẽ không nói, Trương vượng Hoa nhìn đến hắn như vậy, cùng điền tư di giống nhau, nước mắt rơi xuống, quá nghiêm trọng. Nô sở sở cùng Trương Bảo Quốc không có gì cảm tình, nhìn đến như vậy đều đỏ hốc mắt. Vẫn luôn sinh hoạt ở sau khi an toàn phương các nàng, ngày thường huyết tinh một chút hình ảnh cũng chưa gặp qua, nhìn đến như vậy, trong lòng động dung. Trương Bảo Quốc không thể nghi ngờ là bọn họ tầm mắt trung tâm, nhưng là tô hồi cũng làm đại gia không có biện pháp bỏ qua. Tô hồi cũng có 4 năm không gặp, năm tháng qua yêu đãi nàng, cùng phía trước so sánh với, nhị thẩm còn so với năm kia nhẹ, nàng đây là ở nghịch sinh trường sao. tư nàng trên mặt là có thể biết nàng nhật tử quá đến tuyệt đối không kém. Nhật tử quá không người tốt, trên mặt giống nhau đều sẽ có điều biểu hiện. Trương Quý, Trương Phượng Hoa bọn họ hai cái hỏi Trương Bảo Quốc tình huống, hơn nữa Điển Tư gì, Tô Thiển Minh bọn họ, liền tính đệ thấp thanh âm, người nhiều, cũng sẽ ồn ào, khó tránh khỏi động tĩnh liền sẽ lớn một ít. Bác sĩ cùng hộ sĩ cố ý lại đây nhắc nhở bọn họ, làm cho bọn họ bảo trì an tĩnh. Bọn họ nơi này cách âm hiệu quả cũng liền như vậy, đối diện lưu duy trí nhìn đến nơi này nhiều người như vậy. Chưa từng có tới quái dày bọn họ, bên này thanh âm lớn hơn một chút, hắn bên kia chỉ cần nhắm mắt lại là nghe, đại khái là có thể đoán ra nói chính là cái gì. Hắn ba mẹ tính tính cũng không sai biệt lắm nên tới rồi, lại nói tiếp mấy năm không gặp, không biết bọn họ hiện tại tình huống thế nào, không biết trên mặt nếp nhăn có hay không biến nhiều. Hắn lúc này đây thiếu chút nữa chết thời điểm, nghĩ đến chính là bọn họ, hắn không làm thất vọng quốc gia, đối khởi chiến hữu. Không làm thất vọng nhân dân, duy nhất thực xin lỗi chính là chính mình ba mẹ, nếu là hắn đã xảy ra chuyện, người đầu bạc tiên kẻ đầu xanh. Hơn nữa hắn ba mẹ liền một cái hài tử, hắn không có lúc sau, dưới gối hước hùng, tương lai liền cái dựa vào đều không có, nghĩ đến đây hắn cũng không dám đã chết. Liêu duy trí không quấy rầy trương bảo quốc, tiêu duẫn thịnh đồng dạng đem không gian để lại cho đội trưởng cùng người nhà của hắn. Bọn họ tham gia quân ngũ cùng người nhà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bị thương bọn họ cũng không nghĩ, nhưng là bị thương người nhà đến thăm, đây là một lần khó được gặp mặt cơ hội, bọn họ liền không cần đi quấy rầy. Ở đổi dược thời điểm, bọn họ còn ở ngoài cửa vây xem một lần, ánh mắt tốt có thể xem đến giữ tận miệng vết thương. Trương Phượng Hoa nhìn, trực tiếp sắc mặt tái nhợt che miệng, nôn khan hai tiếng, đối nàng tới nói này kích thích có điểm quá lớn. Điền Tư Di cũng muốn xem, Tô Thiện Minh không cho nàng xem, Trương Quý cùng Trương Cẩm Hoa nhìn thoáng qua liền rời đi đôi mắt, trong lòng nghĩ Trương Bảo Quốc Đỉnh như vậy miệng vết thương còn cùng bọn họ nói lời nói đàm thiếu, vô cùng bội phục, phương diện này bọn họ xa không bằng hắn. Nô sờ sờ, nhất có tự mình hiểu lấy, căn bản không dám nhìn, nghe được hắn muốn đổi dược liền lánh mở ra, nhìn đến băng bó tốt bộ dáng nàng liền kinh hồn tăng đảm, càng đừng nói tận mắt nhìn thấy đến miệng vết thương. Nàng sợ chính mình làm ác mộng. Trương Phượng Hoa nôn khan hai tiếng, đi đến tô hồi bên cạnh. Nhị thẩm cư nhiên mặt không đổi sắc nhìn, ánh mắt không tránh không tránh. Nhị thẩm, ngươi không cảm thấy sợ hãi sao? Tô hồi thu hồi tầm mắt, sẽ không? Nàng ở tu chân giới cũng chịu quá thương, có mấy lần so này còn muốn khủng bố. Nhị thẩm, ngươi lo lắng sao? Trương Phượng Hoa trong lòng bội phục nhị thẩm này đều không sợ hãi, kia giữ tận miệng vết thương. Chỉ có thể nói, gia đình quân nhân không phải như vậy dễ làm. Tô hồi không có trả lời vấn đề này, nàng ánh mắt sâu kín. Đại quy mô chiến tranh, hẳn là đánh không đứng dậy, đệ nhất thế thời điểm liền không có đánh lên tới. Nhưng là giống loại này quy mô chiến dịch, trong khoảng thời gian ngắn nàng không cảm thấy sẽ phát sinh cái gì thay đổi. Phía nam nước láng giềng có phương bắc quái vật khổng lồ duy trì, trận này phản kích chiến, ngắn hạn nội sẽ không kết thúc. Chiến trường mới là quân nhân lập công địa phương, hắn đã tuyển con đường này, nàng liền tính lo lắng, cũng chỉ có thể đưa lên duy trì. Liên cung nàng tuyển định công pháp lúc sau, liên tính trưởng bối có khác cái nhìn, cũng chỉ có thể đưa lên chúc phúc cùng duy trì, nàng chính mình tuyển định con đường, yêu cầu nàng chính mình đi. Trường bối liền tính lo lắng, cho rằng có khác nói càng thích hợp nàng, nhưng là bọn họ lại không phải nàng, chỉ có chính mình mới biết được chính mình muốn chính là cái gì. Tô hồi cấp Trương Bảo Quốc chuẩn bị thức ăn nguyên bản liền rất phong phú, bọn họ tới, mỗi người đều mang theo bổ thân thể đồ vật, tài liệu lập tức trở nên sung túc, hoặc là nói, quá nhiều. Bọn họ mang đồ vật, có một ít có thể phóng, có một ít không thể phóng, không thể phóng liền mau chóng làm ra tơi ăn, Trương Bảo Quốc liền ăn no căng. Hắn cảm giác, chính mình lần này dưỡng thương, có thể béo vài cân. Trương Bảo Quốc lần này bị thương, đại gia trừ bỏ đưa ăn còn có đưa tiền. Làm hắn mua đồ ăn ngon, Trương Bảo Quốc không thu, bọn họ đều không trở về thu, đây là hẳn là phải cho. Không nhiều lắm, nhưng là một phần tâm ý. Thoái thác bất quá, Trương Bảo Quốc cũng chỉ có thể nhận lấy. Trương vượng Hoa còn muốn ngầm cùng Trương Bảo Quốc cái này đã lâu không thấy đường ca trò chuyện, nàng đối cái này đường ca vẫn luôn thực thân mật, kết quả căn bản không có một mình nói chuyện thời điểm, quân đội sự tình cũng không thể hỏi, bởi vì có quá nhiều cấm kỵ cũng chỉ có thể nói nàng hàng ngày, nói trong nhà sự, cái này cũng là trương bảo quốc muốn nghe, rời đi ra đã lâu, thân nhân, cùng nhau lớn lên những cái đó tiểu đồng bọn, hiện tại cũng không biết thế nào. Phía trước thư tử qua lại, biết đến chính là tin thượng viết kia một ít, hiện tại nói càng nhiều càng toàn diện. Tô hồi ở một bên nhìn, trương bảo quốc ngoài miệng không có nói, nhưng là nhìn đến như vậy nhiều thân nhân, hắn là cao hứng. Bọn họ lâu như vậy không có nhìn đến hắn, Hắn lại làm sao không phải không có theo chân bọn họ gặp mặt. Mụ mụ cùng đệ đệ con Hảo, cùng nhau ở thủ đô qua mấy năm, bất quá khoảng cách lần trước, cũng có đã hơn một năm không gặp mụ mụ, quê quán này đó thân thích, càng là hồi lâu không thấy. Ông ngoại bà ngoại tuổi tác lớn, trên đầu nhiều nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt đồ bạc, bất quá tinh thần nhìn qua Hảo rất nhiều, cứu cứu không có phía trước như vậy đen. Hắn hiện tại ở làm buôn bán, trên mặt nhiều chút thịt, tiểu thúc cũng biên trắng. Hắn hiện tại vào trong xương mặt, gió thổi không đến, thái dương cũng phơi không đến, biến bạch bình thường, trắng lúc sau có vẻ tuổi trẻ vài tuổi. Đến nơi chính mình đường huynh đệ đường tỷ muội, cũng là đã lâu không thấy, đường muội biến hóa là lớn nhất, cả người đều tự tin lên, thần thái phi dương, nhìn liền vì nàng cảm thấy cao hứng. Đường ca cũng là, khí phách hăng hái, nhìn qua mọi người đều trở nên càng tốt. Bọn họ ở tiền tuyến xá sinh quân tử, chính là vì sau lương gia viên. Vì sau lương thân nhân, hiện tại nhìn bọn họ, nghe bọn họ lải nhải, trên thực tế tất cả đều là quan tâm nói, trong lòng ấm áp. Này đó chính là hắn thân nhân. Bọn họ thực mau liền sẽ rời đi, trở về bọn họ công tác cương vị, sinh hoạt địa phương, nhưng vậy là đủ rồi. Nơi này, mụ mụ còn sẽ lưu lại, hắn thương hảo lúc sau, cũng sẽ trở lại chính mình cương vị thượng, tiếp tục cầm lấy súng, chỉ hướng chính mình địch nhân.